nhưng cho dù là như thế, lục thanh cũng không muốn có nửa phần bỏ qua những này có thể công bố từng đã là thời kỳ thượng cổ tân bí tin tức quá mức chân quý ngoại trừ thông qua những này thái cổ truyền thừa bên ngoài lục thanh còn không có tìm tới cái khác thu hoạch phương thức hắn lập tức nín hơi ngưng thần cẩn thận chăm chăm chuẩn những hình ảnh này hắn nhìn đã đến một người mặc màu trắng váy dài nữ sĩ cô đơn tại một mảnh băng tuyết bên trong xuất hiện nàng tại đây băng tuyết thế giới bên trong nhìn qua rất cô độc dáng vẻ không có bằng hữu không có đồng bạn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 Chính là cái thành niên bộ dáng, toàn thân trần trụi, về sau mặc màu trắng váy dài, kỳ thật cũng không phải là vải vóc, mà là dùng phi thường tinh mịn băng tinh, lấy một loại nào đó thần kỳ pháp lực, biên chế mà thành, cùng loại quần áo đồ vật. Mặc dù đang cuộc sống của nàng bên trong, tự hồ cũng không tồn tại bất luận cái gì vật sống, nhưng là làm một cái cao đẳng trí tuệ giống loài, dù là nàng là thiên địa sinh ra, cái kia cơ bản nhất che giấu tâm ý, thậm chí cả thích trương diện tâm ý, như cũ sẽ có. Mà hình tượng tiếp xuống bắt đầu sinh ra biến hóa. Một chương cầu, cho thấy cái này băng nữ tựa hồ có chút không kiên nhẫn được nữa, nàng giống như chịu đủ ngày hôm đó khôi phục một ngày cô đơn đồng dạng, bắt đầu thi triển pháp lực của nàng. Băng tuyết tại trong tay nàng bay múa, tại đây trời băng nguyên bên trong, tạo dựng ra một tòa núi lớn, tiếp theo tấm bản đồ, là một cái không trùng quan sát cầu, nguyên bản bằng phẳng một mảnh băng tuyết, đã có chập trùng lên xuống, Phẳng phất băng tuyết tạo thành dãy núi. Lại sau đó hình tượng là nàng tại một ngọn núi đằng sau dùng băng tuyết tạo dựng ra một tòa thành thị, bóp ra từng cái lấy nàng làm nguyên mẫu băng tuyết người. Nhìn đến đây, Lục Thanh ngạc nhiên giật mình, đây không phải là chính là hắn vừa rồi thấy thành thị phế tích ra. Mặc dù, sụp đổ về sau đổ nát thê lương, cùng lập tức trong tấm hình thấy bộ dáng, đã có rất nhiều bất đồng, nhưng là vẫn có thể loáng thoáng nhận ra đến, cái kia thành thị phế tích, chính là băng nữ sáng tạo thành thị bị hủy diệt sau bộ dáng. Nguyên lai, like, những kiến trúc kia vật liệu, là băng sao nhưng đường trước đó hoàn toàn không nhìn ra. Cái này hẳn là tiên nhân sức mạnh to lớn rồi, lấy băng cấu trúc thành đặc dị vật liệu. Khi chân thần kỳ, mà những cái kia bị băng nữ bóp ra tới băng tuyết người, tất cả đều là nữ tính bộ dáng. Cái này rất như là băng nữ, lấy chính mình vì mô bản, sáng tạo ra. Nàng khả năng đều không có gặp qua nam tính, đương nhiên liền bóp không ra nam nhân bộ dáng. Với lại, những cái kia được sáng tạo ra băng tuyết người, kỳ thật vẹn vẹn chỉ là giống nhân loại mà thôi, trên Toàn thân trên dưới đều là băng làm đấy. Lại sau đó, Lục Thanh liền thấy cái này băng nữ sinh hoạt tại trong tòa thành thị này. Thành thị này mặc dù hết thảy đều là băng tuyết tạo thành, nhưng lại vô cùng náo nhiệt, rộn rộn ràng ràng. Những cái kia được sáng tạo ra băng tuyết người cũng rất bình thường ở bên trong sinh hoạt. Các nàng lẫn nhau ở giữa sẽ kết làm đồng bạn, sẽ lẫn nhau dựa sát vào nhau, sẽ cái lột. Mà tại trong quá trình này, làm cùng loại với tạo vật chủ bình thường nhân vật băng nữ, cũng sẽ không can thiệp cái gì. Nàng chỉ là lâu dài ngồi ở thành thị trung tâm nhất, một tòa trên tháp cao mặt, nhìn xem nàng sáng tạo người đám bọn chúng sinh hoạt. Lục Thanh cũng không biết, đây hết thể là nàng chỗ mô phòng đấy, vẫn là nàng thật sự đã cường đại đến có thể trực tiếp giao phó những này băng tuyết tạo thành nữ nhân lấy nhân tính, nhưng bất kể là thế nào, hắn đều cảm thấy, có thể làm được điểm này rất đáng sợ. Cái này băng nữ, mặc dù hình thể giống như người bình thường lớn nhỏ, nhưng Lục Thanh dám trăm phần trăm xác định, cái gì phá pháp tướng. Đều khó có khả năng đạt tới nàng cái này tựa như sáng thế chủ bình thường trình độ. Dưới mắt hình tượng, vẫn tại một chương một chương hiện lên. Băng nữ cứ như vậy nhìn mình sáng tạo người nhóm, sinh hoạt bộ không biết bao nhiêu tuyến nguyệt, rốt cuộc xuất hiện kẻ ngoại lai, làm rối loạn cuộc sống ở nơi này. Lục thanh xem xét, liền biết đó là ta ma. Những này hình thu kỳ quái, phá hư dục mãnh liệt đến vượt qua cái khác hết thể dục vọng quái vật, hoàn toàn không có giao lưu khả năng. Bọn chúng vọt tới băng nữ sáng tạo thành thị bên trong.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 Nó hình tượng, giống như là một cái cầm trong tay khảm đao, đỉnh lấy to lớn bụng đồ tể. Trên thân dính đầy không biết bao nhiêu tuế nguyệt tích lũy lại tới máu, tàn chi hải cốt vết tích, tựa hồ tượng chừng cho nó tại quá khứ giết qua vô số sinh linh. Băng nữ cùng sinh ra một trận đại chiến. Cứ việc đại chiến quá trình, bị giải rác mấy cái hình tượng cho dẫn tới, nhưng là Lục Thanh còn có thể từ cái kia có chút trong tấm hình, nhìn thấy trong đó kinh tâm động phách, cùng mãnh liệt cảm giác chấn động. Cuối cùng, toàn bộ thế giới băng tuyết bị hủy diệt rồi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 Băng tuyết phía dưới xuất hiện mặt đất, gió thổi càng dữ dội hơn rồi, trên trời xuất hiện mặt trời, mặt trăng cùng ngôi sao, xuất hiện mây. Bức tranh này, để lục thanh cảm thấy có chút thần kỳ, hắn một cái có chút hối loạn, không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Mà cũng liền tại lúc này, toàn bộ truyền thừa trong tin tức cái cuối cùng hình tượng, cũng đã đi đến. Hai nam nhân, từ đằng xa đi tới. Một người trong đó, bạch thi tung bay, trên lưng có một thanh tiên kiếm, một người khác, dáng người cường tráng, toàn thân lôi điện.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 Lục Thanh đang nhìn sau khi xong, liền nhận được những này hệ thống tin tức. Đây là đang trong dự liệu đấy, hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc. Với lại, khi nhìn đến cái kia truyền thừa tin tức nội dung bên trong về sau, Lục Thanh đối với mình có thể cầm tới năng lực gì, cũng ước chừng đã có tâm lý mong muốn rồi. Vị này băng nữ cố sự, hiển nhiên tại đây chút tin tức bên trong, cũng không có kể xong, chủ yếu đề cập nội dung, nên là vị này băng tuyết nữ vương từ sinh ra đến tiếp xúc tà ma, tiếp xúc cái khác thái của các tiên nhân quá trình. Lại sau này tụ, dựa theo lục thanh phỏng đoán, vị này di thế mà độc lập băng tuyết nữ vương, hẳn là bị bạch kiếm tiên cùng lôi thần mời, đã trở thành thái cổ 21 tiên thứ nhất, đã bắt đầu đối kháng tà ma cùng thiên thần kiếp sống. Về phần, lúc trước trong tấm hình, cuối cùng mấy màn ở bên trong, bầu trời xuất hiện mặt trời, mặt trăng, đám mây, băng tuyết phía dưới xuất hiện đất đai những này hiện tượng, hắn ngay từ đầu không có rất lý giải, nhưng là sau đó đã có một thứ đại khái đấy, hắn không dám quá khẳng định phỏng đoán, có lẽ... Cái kia băng tuyết nữ vương nguyên bản sinh tồn địa phương, hoặc là nói cái kia thế giới băng tuyết, khả năng cũng không ở cái thế giới này. Cái kia có lẽ là cái độc lập tiểu thế giới, bị tà ma chô xâm lấn, cuối cùng rơi vào đã đến tu tiên giới, cùng tu tiên giới hòa làm một thể. Nguyên bản chính là cái kia thế giới băng tuyết, là không có mặt trời, đá mây, thậm chí không có đất ngay đấy, chỉ có băng, tuyết cùng gió. Cái này kỳ thật để Lục Thanh cảm thấy có điểm thất vọng. Hắn càng giống biết, thái cổ 21 tiên xuất hiện về sau, Là thế nào cùng những cái kia tà ma cùng thiên thần đối kháng, kết cục sau cùng lại là cái gì? Nhưng xem ra, lần này là không có cơ hội thu hoạch đến tin tức này rồi. Đem bộ phận này ý nghĩ tạm thời đem thả xuống, Lục Thanh bắt đầu chú ý tới chính mình thu hoạch mới 3 loại đồ vật. Cái này ba loại năng lực mới, không hề nghi ngờ, đều là thuộc về từng đã là vị kia băng tuyết nữ vương có năng lực đơn giản hóa, cấp thấp phiên bản. Băng đơn linh căn cái này không cần nói nhiều, đây là Lục Thanh có thể khống chế băng tuyết lực lượng một cái cơ sở.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 Tự nhiên có chỗ hồi báo. Tại Nguyên Anh Kỳ, từng cái tiểu nhân cấp độ ở giữa khác biệt, ấn lý giảng hẳn là thật lớn, nhưng lục thanh liền có thể càng nhiều cái nhỏ tầng. Cái này đương nhiên chính là các loại thiên phú gia trì hiệu quả. Mà bây giờ, lần nữa một bộ tuyệt phẩm công pháp, dung hợp vào, tất nhiên sẽ khiến cho công pháp của hắn càng mạnh. Mặc dù cũng biến thành càng khó luyện, nhưng cùng lúc, phen này linh căn nhiều, thánh thể cũng có, thiên phú trở nên tốt, tốc độ tu luyện tự nhiên cũng sẽ đi lên. Đó là cái hỗ trợ lẫn nhau quá trình Trình thể tu hành tốc độ Nên sẽ không thay đổi À Mà tương đối mà nói Đối với cái này cái mới thần thông năng lực Lục thanh cũng vô cùng chú ý Bình thường tu sĩ tha thiết ước mơ Cũng có thể cầu còn không được thần thông Lục thanh trên người có 3 cái rồi Màu đỏ tươi chi đồng tử là một cái trong số đó Cũng là trước kia lục thanh mình luyện đi ra đấy Sau đó Tinh thần thần lực ngược lại là một cái thần thông Nhưng là cái bị động hiệu quả chủ yếu là hồi phục cùng bổ sung chân nguyên đấy, bổ sung cường hóa tinh thuộc tính pháp thuật cường độ. mà dưới mắt mới lấy được cái này băng giới, nhìn thì thì càng giống như là một cái chủ động hình năng lực. cụ thể có cái gì hiệu quả, lục thanh là đã nhận được một chút tin tức. dựa theo hệ thống truyền thâu đến trong đầu của hắn chi thức đến xem, đó là cái có thể sáng tạo một cái băng tuyết kết giới năng lực. nhưng những tin tức này tổng không có chính mình một mực thể hội một chút thần thông rốt cuộc là dạng gì tới trực quan. cái này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 Đây là hắn yêu cầu. Bất quá, toàn bộ phía sau núi, lục ra không có an bài bất kỳ ai khác tiến đến, đều là lục thanh đấy. Lục thanh tìm một chỗ chống rông địa phương, nhắm lại hai mắt, cẩn thận hồi tưởng, thể hội thân thể một cái bên trong năng lực. Sau đó, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, bị chuyển hóa trở thành băng tuyết thuộc tính chân nguyên, từ trong cơ thể của hắn bành trướng mà ra, đồng thời lấy một loại khó có thể tưởng tượng phương thức, tạo thành một cố đặc thù lực lượng, cung cấp tốc hướng ra phía ngoài mở ra, đem lấy hắn làm trung tâm. Tả hưu trên dưới một cái hình tròn không gian đều cho bao phủ lại rồi. Thoáng chốc ở giữa, ở mảnh này khu vực trong phạm vi, bị nguyên một phiến băng tuyết bao phủ. Nhiệt độ kịch liệt giảm xuống, đồng thời gió, sương, băng, tuyết tràn ngập trong đó, cái khác hết thảy, đều bị bài xích bên ngoài. Mặc dù, đây là lục thanh lần thứ nhất sử dụng cái này thần thông, nhưng là hắn lại có thể cảm giác được, ở mảnh này khu vực trong, chính mình phảng phất chân chính thần linh đồng dạng, có thể khống chế trong khu vực này hết thảy đồ vật mặc dù nơi này chỉ có gian nan vất vả băng tuyết, hắn cẩn thận cảm thụ mình một chút tại lĩnh vực bên trong có thể làm sự tình, rất nhanh liền chân chính hiểu băng giới cái này thần thông, đến cùng có cái gì hiệu quả. Lấy tự thân chân nguyên vị hạt giống, hướng ra phía ngoài khuyết trường, cũng đem khu vực bên trong tất cả linh khí, trong nháy mắt chuyển hóa làm băng. Đồng thời, tất cả từ ngoại bộ tiến vào mới linh khí cũng sẽ nhận loại này chuyển hóa. Ở mảnh này tạo dựng lên băng chi trong lĩnh vực, lục thanh phảng phất chúa tể. Ở chỗ này. Cái khác thuộc tính hết thể lực lượng Sẽ bị cực độ áp chế Ý vị này, ngoại trừ băng thuộc tính tu sĩ bên ngoài Cái khác bất luận kẻ nào Chỉ cần ở chỗ này Trừ phi lực lượng cấp độ có thể triệt triệt để để ngăn chặn lục thanh Bằng không mà nói Thậm chí ngay cả một điểm đem tự thân lực lượng lộ ra tới năng lực đều không có Vậy liền cơ bản chẳng khác gì là mặc hắn làm thịt Cho dù là mạnh hơn hắn rất nhiều tu sĩ Tại lĩnh vực này bên trong Cũng sẽ thật to chịu ảnh hưởng Mà nếu như là băng thuộc tính tu sĩ, vậy sẽ chỉ thảm hại hơn bởi vì tại nơi này băng giới trong lĩnh vực lục thanh mới là chỗ thể nếu như nói cái khác thuộc tính tu sĩ còn vẹn vẹn chỉ là bị áp chế cái kia băng thuộc tính cũng sẽ bị hoàn toàn không chế toàn bộ là được lục thanh không chế lấy đây là áp chế hiệu quả mà lục thanh ở chỗ này tất cả bắt nguồn từ thái cổ băng thần pháp điển pháp thuật cùng năng lực đều sẽ đạt được cực lớn trình độ tăng cường đồng thời có thể điều động càng thêm cực hạn thuộc tính lực lượng đến đả kích địch nhân nói cách khác cái này băng giới Là một cái có thể cực lớn suy yếu địch nhân, tăng cường năng lực của mình. Đồng thời, nó cả công lẫn thủ, dùng để đối địch thật là dễ dàng liền có thể hoàn thành vượt cấp khiêu chiến. Mà nếu như dùng để phòng thủ, cho dù là từ chỗ rất xa đánh tới pháp thuật, chỉ cần lục thanh mở ra băng giới, lực lượng của địch nhân tiến vào trong kết giới lúc, đều sẽ trong nháy mắt lọt vào kết giới cảm nhiễm, đem chuyển hóa thành băng, cũng có thể được lục thanh khống chế. Chỉ cần đối thủ cường độ không tới trình độ nhất định, lục thanh tại băng giới bên trong gần như là hoàn toàn vô địch đấy. Nếu như muốn nói khuyết điểm, cái kia chính là băng giới ảnh hưởng phạm vi tạm thời nhìn cũng không đủ lớn. Nếu như là ngự kiếm loại hoặc là pháp thuật loại tu sĩ, tại thông thường lúc chiến đấu là vượt qua băng giới ảnh hưởng phạm vi rất nhiều đấy. đương nhiên, vấn đề này cũng không phải là không thể giải quyết. Một phương diện nghĩ biện pháp đem chiến đấu khoảng cách rút ngắn liền tốt, một phương diện khác theo về sau lục thành tại đây môn thần thông phía trên nắm giữ càng ngày càng thuần thục về sau. Phạm vi tất nhiên cũng sẽ tiến thêm một bước tăng cường. huống chi, cái này thần thông đẳng cấp, vốn là vẫn có thăng cấp chỗ trong đấy. Thần thông, cùng thiên phú khác biệt, cái này cho dù là lục thanh không có thái cổ thăng cấp tuyển hạng, cũng là có khả năng dựa vào cố gắng của mình, đến thăng cấp đấy. chương 256, Nguyên Anh tầng 2. Lục thanh Nguyên Anh tầng 2 rồi. Kỳ thật, hắn đã sớm có thể đến cấp độ này rồi. Hắn đã sớm đã đạt tới Nguyên Anh tầng 1 viên mãn cấp độ, chỉ cần một đoạn thời gian tinh tu liền có thể hoàn thành điểm này không tính đột phá bình cảnh. Chỉ là, bạch quỷ xôi nam, quả thật có chút đánh gãy kế hoạch của hắn. Dù sao, lúc ấy triều hòa, yến lăng bọn họ là tại thiết kế vây giết một cái kim đan đình phong, lục thanh hoặc nhiều hoặc ít vẫn sẽ có chút lo lắng, cho nên đến thao điểm tâm nghĩ, chăm chú nhìn. Sau đó, hắn lại chạy tới băng nguyên đi một chuyến, thu một cái mới thái cổ hàng loạt năng lực. Lại sau này, hắn mới đường đường chính chính có công phu, hảo hảo tu luyện một cái. quả nhiên Vẹn vẹn hai tháng tu hành đi qua, hắn liền hoàn thành cái này đột phá. Toàn bộ quá trình, lộ ra có chút có chút nước chạy thành sông, hắn không có đụng phải cái gì khác khó khăn, cứ như vậy thuận thuận lợi lợi đi qua rồi. Hiển nhiên, cái này cái gọi là nhỏ tầng cấp ở giữa bình cảnh, đối với hắn căn bản không tính là bình cảnh hai chữ, chỉ có thể coi là làm theo phép. Bỏ ra một chút thời gian, lục thanh đem cảnh giới vững chắc. Nghĩ nghĩ, tả hưu cũng không có gì khác sự tình, giống như là có thể ra tốc tu luyện. Hoặc là tốt hơn lợi dụng thời gian thủ đoạn, nói thí dụ như mượn nhờ tình không bên ngoài hành lý tu hành, nói thí dụ như tụ linh thánh điện, hắn tạm thời cũng đều còn không có qua lúc kia, không có cách nào dùng. Vậy liền bình thường tu luyện tốt. Thời gian 5 năm, vội vàng mà qua, lục thanh tu vi ổn định lại hướng đẩy về trước tiến. Hắn tạm thời còn không có nhìn thấy tiến vào nguyên anh ba tầng khả năng, nhưng là trong lòng của hắn một chút cũng không đội, Bởi vì, hắn chưa từng có cảm giác được tu vi của mình có đỉnh chỉ tiến bộ dấu hiệu. Cái này đã chứng minh các loại thái cổ loại thiên phú tụ hợp, mang tới hiệu quả là cường đại. Sau đó, hắn chỉ cần vững bước tu luyện, không cần sầu, đi vào ba tầng là vững vững vàng vàng đấy. Mà một khi đợi đến thời gian phù hợp, đến tinh không bên ngoài hoặc là tụ linh thánh điện tu luyện một phen, sợ không phải lập tức một đợt liền có thể xông vào ba tầng. Khó chịu một đoạn thời gian, lục thanh quyết định, ra ngoài dạo chơi. Cũng không cần chạy quá xa, cũng không muốn dùng ý thức thể, hắn liền tự mình chân thân đi ra phòng bế quan. Tại Ngọc Yên Sơn bên trên nhanh nhẹn thông suốt đấy, cùng nhìn thấy từng cái tộc nhân, cười hiếp mắt chào hỏi. Mặc dù, hắn bề ngoài vẫn là xuất khí người tuổi trẻ bộ dáng, nhưng này hình tượng, rất giống là một cái lao đại gia, chắp tay sau lưng trên đường đi toàn bộ. Cái này kỳ thật không phải lần đầu tiên rồi, hắn năm năm này lúc đầu cũng không phải đang bế quan, mỗi tu luyện một đoạn thời gian, hắn vẫn là sẽ đi đi ra hít thở không khí đấy. Trước kia, gia tộc người lời sau, nhìn thấy hắn vị lao tổ tông này đi ra ngoài. Đều là một mực cung kính, hận không thể quỳ trên mặt đất hành đại lễ. Cái này rất bình thường, giả thiết một cái bình thường gia tộc, đi qua chỉ là tại tổ tông đền thờ bên trên đấy, đã thành lập nên gia tộc tổ tiên, đương nhiên có một ngày đi ra. Bất quá, về sau gặp nhiều. Cũng liền như vậy đi. Tất cung tất kính vẫn phải có, lao tổ tông còn có thể không tôn kính rồi. Nhưng nói trắng ra là, cũng không quá sẽ giống như là trước kia, gặp được liền muốn ba bái chín khấu cái gì. Liền xem như bọn hắn muốn làm như thế. Lục Thanh cũng không nguyện ý, nhiều phiền phức ca. Bất quá, phiền phức thật đúng là tìm đi lên. Lục Thanh ở trên núi tản bộ thời điểm, Lục Minh Lăng tìm tới cửa tới. Hiện tại, Minh Lăng ở gia tộc địa vị cũng thật nặng được rồi, gánh chịu rất nhiều làm việc, cũng coi là bên trong gia tộc hạch tâm nhân viên. Hắn tìm tới Lục Thanh là muốn hướng lao tổ tông báo cáo thứ nhất đến từ Hiến Đô tình báo. Cẩm ý vệ tra được vô cùng trọng yếu, liên quan tới vô diện hội đầu mối. Ước chừng tại một năm trước. Cẩm Y vệ liền làm rõ ràng vô diện hội thủ lĩnh thân phận, kỳ danh là Bạch Uyên, đó là cái đi qua tại Yên Quốc tu hành giới cơ hồ chưa từng có nghe đồn người. Dưới tình huống bình thường, đây cũng là rất ít gặp đấy. Một cái tu sĩ kim đan, tối thiểu mấy trăm năm tu hành kiếp sống là có đấy, lại thiên phú, tài nguyên, kỳ ngộ, thiếu một thứ cũng không được. Như thế thời gian dài dằng dặc, tiểu gì cũng sẽ làm ra một ít sự tích, truyền tới đã có thanh danh, cái này mới là bình thường nhất bất quá đấy. Dù là.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 Bạch Quỷ đi về phía năm lúc, Vô Diện hội là muốn thừa cơ hội này, đối với lục gia thế lực tiếp theo phiên ngoan thủ đấy. Nhưng mà, kỳ xoa mấy chiêu không chơi qua. Thế là, cái này một đợt Vô Diện hội là gặp tại họa luôn đấy. Hắc Nha đạo nhân làm Vô Diện hội bên trong một cái đỉnh tiêm chiến lực, chết tại bắc cảnh, bản thân cái này chính là một cái phi thường trọng đại đả kích. Mà trừ cái đó ra, Vô Diện hội là hướng bắc thượng triều đỉnh trong quân đội, trộn lẫn tiến vào rất nhiều hạt cát đấy. Những hạt cát này có là vô diện hội nhân thủ của mình, có là cùng bọn hắn có chỗ cấu kết đấy, liên quốc địa phương những người ủng hộ, những này bị một mạch một mẻ hốt gọn đối với vô diện hội ảnh hưởng đồng dạng không nhẹ, bọn hắn tổn thất nặng nề, cùng các nơi quan hệ liên đoạn tuyệt không ít, cái này trực tiếp đại biểu vô diện hội tại liên quốc các nơi gây sự năng lực kịch liệt giảm xuống. năm năm ở giữa lục thị hoàng triều đối với cẩm châu, ký châu hai địa phương không chế trở nên dễ dàng không ít, bỏ cũ thay mới quan viên địa phương cùng địa phương thế lực liên hệ, đem đã nhét vào thống trị. Mà đồng thời, tại bắc cảnh thu hoạch khổng lồ, cũng làm cho cẩm y vệ thu được rất nhiều liên quan tới vô diện hội tình báo. Những vô diện hội đó dòng chính thành viên, bình thường trên thân đều có cấm chế, hỏi không ra đến thứ gì, một cỗ bạch hỏa liền sẽ từ trong cơ thể của bọn hắn dấy lên, đem người cho thiêu chết. Nhưng là, hắn và vô diện hội có chỗ cấu kết người, nhưng cũng không phải là mỗi cái trên thân đều bị hạ cấm chế. Bọn hắn cố nhiên không có vô diện hội trực tiếp thành viên biết đến nhiều chuyện, nhưng là nhân số không ít, các loại tin tức, chắc vá, vẫn sẽ có không ít thu hoạch. Một điểm nữa, chính là Hắc Nha đạo nhân rồi. Hắc Nha đạo nhân là tại chỗ đã chết đi đấy. Nhưng người chết, nhưng chưa hẳn không thể nói chuyện. Tại tu hành giới các loại pháp thuật bên trong, có bói toán phương pháp, có thể mượn từ thi thể tin tức, đến xem bói ra một chút tin tức hữu dụng, có một ít thông linh pháp thuật, có thể đem Hắc Nha đạo nhân vỡ tan thần hồn mảnh vỡ, triệu hoán đi ra một chút Thu hoạch một chút tin tức. Tất cả những tin tình báo này kết hợp lại để cẩm ý vệ rốt cuộc bắt được vô diện hội cái đuôi. Năm năm ở giữa truy tra phía dưới, bọn hắn tìm được bạch uyên chân thực thân phận, thậm chí tại gần đây định vị hắn vị trí. Đại yến hoàng đế lục triều hy đã đang tập trung nhân thủ chuẩn bị đi đột kích vây giết vị này vô diện hội thủ lĩnh, cũng chính là bạch uyên tiên sinh. Hắn sẽ đích thân động thủ sau khi trở về yến đô lý Yến lăng lục minh triều các nàng hai người cũng sẽ xuất thủ mặc như hải. Hải Tam Đức cũng ở đây. Đây chính là năm cái kim đan rồi. Nhưng vẫn là hơi có vẻ có chút không quá bảo đảm ổn. Ngay cả hát Nha đạo nhân đều là kim đan hậu kỳ đấy, làm vô diện hội thủ lĩnh, bạch Uyên rất có thể sẽ càng mạnh một chút. Làm không tốt, này lại là một vị kim đan đỉnh phòng cao thủ. Nếu là như vậy, năm cái kim đan, có thể là không đủ dùng đấy. Đối với việc này, Lục Triều Hy đã liên hệ rồi Vân Tiêu Tông, hy vọng Vân Tiêu Tông có thể phái người đến, tốt nhất có thể tới cái Nguyên Anh hiệp trợ giải quyết hết chuyện này. Vân Tiêu Tông đáp ứng hỗ trợ, nhưng không có xuất động nguyên anh, chỉ là phái tới hai vị Kim Đan, bên trong một cái cũng là Kim Đan đỉnh phong. Nhưng cuối cùng như thế, chuyện này cũng cơ bản 10 phần chắc chín rồi. Bảy đại Kim Đan tề tụ, làm sao có thể bắt không được một cái Bạchuyên? Chương 357, tiếp tục đánh, chắc thắng. Lục Thanh cũng nghĩ như vậy, bảy cái Kim Đan, bên trong còn có một Vân Tiêu Tông Kim Đan đỉnh phong, vây giết một cái hư hư thực thực Kim Đan đỉnh phong bạch Bạchuyên. Làm sao lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tham dự trong đó 7 người bên trong, lục ra bốn cái từ không cần nhiều lời, nhất định là sẽ hạ tử thủ, vân tiêu tông hai vị cũng giống như vậy. Duy nhất để cho người ta có chút lo nghĩ đấy, cũng chỉ có Mạc Như Hải rồi. Nhưng gần nhất một chút năm qua, Mạc Như Hải biểu hiện cũng không tệ lắm, đây cũng là lục Triều hy sẽ đem hắn mang lên nguyên nhân. Hán, cùng hắn đại biểu Mạc Thị, tựa hồ là đã quyết tâm muốn đứng tại lục thị hoàng tộc bên này.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 Lịch luyện hình thức truyền tống đi qua lại không khó khăn. Ngày thứ hai, tính toán một cái, không sai biệt lắm cũng đã đến hành động thời gian. Dựa theo trước đó cầm tới tin tức nhìn, Bạch uyên bị phát hiện địa phương là ở Ký Châu cùng Bình Châu biên giới cái nào đó trong huyền thành. Hoàn thành truyền tống về sau, Lục Thanh đối diện liền thấy một đạo hỏa diễm đao hư ảnh, hướng phía chính mình chặt tới. hắn bản năng hiếp một cái mắt. Hỏa diễm đao đương nhiên không ảnh hưởng tới ý thức thể trạng thái giới Lục Thanh, mặc thể mà qua. Bổ về phía phía sau hắn lục triều hy. Lục triều hy đã lấy một cái năng lượng thể lôi minh tâm chắn Hắn hiện tại rốt cục không cần lục ra chấn ngọc bàn hàng loạt sản phẩm. Mặc dù, hiện tại lục ra chấn ngọc bàn hàng loạt sản phẩm, cũng coi là làm ra thanh danh, nhất là có tinh không bên ngoài vật liệu làm chèo trống, về sau còn tại bí cảnh bên trong giải tỏa rồi thái tinh lò luyện cái kia sản xuất liền càng thêm thông thuận rồi. Bất quá, như thế nào đi nữa, những chấn ngọc bàn đó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 Mà dưới mắt, hắn gọi ra cái này một mặt lôi minh thuẫn, đúng vậy như thế tới. Hỏa diễm đao chém lên, bị lôi đỉnh thôn phệ. Cùng lúc đó, đạo này lôi điện, thậm chí thuận hỏa diễm đao tới phương hướng phản công trở về. Thuận đường dây này, Lục Thanh có thể nhìn thấy, vừa rồi đối với Lục Triều Hy phát động công kích đấy, là một người mặc một thân pháp bảo màu xám nam nhân, hắn mang theo một cái mặt nạ quỷ. Hình tượng này, để Lục Thanh cảm thấy có chút quen thuộc. Suy nghĩ một chút, thình lình phát giác.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 Mặt quỷ thần chân đầy, năng lực quỷ dị, một thủy song linh căn tu sĩ, nhưng công pháp phi thường đặc thù, tựa hồ có thể dùng tất cả ngũ hành pháp thuật, thậm chí cả rất nhiều ngũ hành bên ngoài pháp thuật, hắn cũng vô cùng am hiểu. Mặt quỷ thần thủ đoạn tàn nhẫn, tính cách vô thường, hắn hành động quỷ dị khó lường, nắm giữ phân thân năng lực, trong đầu của hắn lóe lên một chút liên quan tới cái này mặt quỷ thần tình báo. Những tin tình báo này là tới bắt nguồn từ Yến triều tình báo kho đấy. Ngụy quốc là yên quốc đối thủ cũ, một chút chứ danh tu sĩ. Đương nhiên sẽ đi thu thập tương ứng tình báo. Tình báo lục thanh đều nhìn qua, đây cũng chính là hắn sẽ có cảm giác quen thuộc nơi phát ra. Lần này đi vào yên quốc đấy, nên không phải mặt quỷ thần bản thân, mà là hắn một đạo phân thân. Mặt quỷ thần phân thân rất đặc biệt, không ai biết hắn sẽ có bao nhiêu cái hóa thân, cũng không ai biết, ở trước mặt người đấy, rốt cuộc là hắn hóa thân hay là hắn bản thân. Hắn hóa thân, nắm giữ lấy bản thể nào đó một số năng lực, có mạnh mẽ có yếu. Mạnh, có lẽ ngay cả nguyên anh tu sĩ đều đúng giao không được.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 cũng không phải là dự định chiến trường. Nhanh chóng suy tư một chút, Lục Thanh đại khái van xin hộ hướng phán đoán cái 8.9 phần 10. Không biết có phải hay không là bấy dập, nhưng hiển nhiên, Triều Đình biết được Bạch Uyên ẩn thân địa điểm, cũng chuẩn bị động thủ kế hoạch, bị người ta sớm thăm dò đã đến. Đối phương không chỉ có không có chạy trốn, ngược lại chủ động tìm tới cửa đến, đã phát động ra tập kích. Chỉ có trăm nguyên một người, khẳng định không có khả năng có lá gan lớn như vậy đấy. Nhưng có thể coi là bên trên Trần đầy năm cái kim đan phân thân. Vậy liền không đồng dạng. Những này phân thân, thực lực mạnh độ chỉ là tại kim đan cấp độ, cái này không sai. Với lại, cũng không có nhìn thấy trên người của bọn hắn có cái gì tương đối lợi hại pháp khí, trang bị trình độ thậm chí so với bình thường tu sĩ kim đan kém quá nhiều. Cũng không biết là bởi vì nghèo, vẫn có những nhân tố khác. Mặt khác, những này kim đan phân thân nhìn còn có chút yếu đất, một chút thủ đoạn công kích đánh tới trên người của bọn hắn.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 Trên bản chất bọn hắn chính là cùng là một thể đấy. Lại thêm một cái Kim Đan đỉnh phong bạch viên, Bảy vị đến đây vây giết bạch viên tu sĩ Kim Đan, xa vào đến thê yếu bên trong, cũng là quá chuyện không quá bình thường rồi. Duy nhất đáng được ăn mừng đúng là, lục thanh tới thời gian đủ sớm, nhìn chiến đấu mới vừa vặn khai hỏa, tạm thời còn chưa có xuất hiện Kim Đan kỳ nhân viên thương vong. Rút lui. Một thanh âm chuyển đến, nói chuyện chính là cái nào vân tiêu tông tới Kim Đan đỉnh phong. Đối với cái này Lục Triều Hy kỳ thật cũng nghĩ như vậy. Hôm nay, xem như có chút cắm. Lại tiếp tục đón đánh, có lẽ có thể thắng, nhưng chỉ sợ sẽ có thương vong không nhỏ. Nhưng đối với người ta mà nói, bất quá chết mấy cái phân thân mà thôi, đổi yên quốc mấy cái đường đường chính chính tu sĩ kim Đan máu lửa không lỗ. Vừa định đáp ứng, hắn bên thai liền vang lên lời của phụ thân. Tiếp tục đánh, chắc thắng. chương 358, mặt quỷ thần hóa thân. Lục Triều Hy đương nhiên là nghe lão cha lời nói đấy. Hắn lập tức liền từ bỏ phá vây rút lui ý nghĩ, quay người thi triển năng lực, bắt đầu tiếp tục cùng đối phương đấu. Cùng lúc đó, trong miệng hắn la lên, yêu cầu tất cả mọi người tiếp tục chiến đấu, hắn có hậu thủ. Đối với cái này, lục ra hai vị, còn có Hải tam Đức, đương nhiên là nghe hắn đấy. Mặc như Hải có chút sợ hãi, tựa hồ là đang chờ đợi cùng quan sát lục triều hy chuẩn bị ở sau rốt cuộc là cái gì, ngược lại là không có thật sự chạy trốn rời đi. Mặt khác hai cái vân tiêu tông tu sĩ kim đan. Thái độ cùng mặc như hải cũng kém không nhiều, bọn hắn cũng là lại nhìn một chút, lục Triều hy đến cùng có thể có thứ gì, xoay chuyển lập tức cục diện. Đương nhiên, kỳ thật lục Triều hy cũng không biết chính mình chuẩn bị ở sau, rốt cuộc là thứ gì. Cái này trên bản chất là muốn nhìn lục thanh thủ đoạn đấy. Lục thanh có thể trong chiến đấu giúp thủ đoạn, coi như nhiều lắm. Nếu như hắn nghĩ, trực tiếp trao đổi một cái cách không xuất thủ sợ là có thể một cái tắt trực tiếp diệt đi bạch nếu như lựa chọn một chút phạm vi lớn công kích pháp thuật. Làm không tốt còn có thể có càng nhiều chiến quả. Bất quá, cách không xuất thủ cái này hạng mục trao đổi, mặc dù cũng không phải là hiếm có hạng mục trao đổi, nhưng bản thân rất hiếm có đấy, với lại rất hữu dụng, nếu như không tất yếu, Lục Thanh cũng không tính tùy ý trao đổi. Lần trước giúp đỡ Lục Văn Ân dùng cách không xuất thủ không chỉ có chỉ là vì cứu cái này hậu bối một mạng đơn giản như vậy, không phải hắn liền trực tiếp móc một chút cái khác chiến đấu hạng mục trao đổi, kỳ thật cũng là có thể giải quyết vấn đề đấy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 Sáng tạo thủ thân linh vì tu sĩ ngăn cản tổn thương, để chân nguyên trong cơ thể dự trữ cùng hồi phục tốc độ gấp bội. Ba cái hạng mục trao đổi đồng thời đi, vậy liền không sai biệt lắm đại biểu cho đối với một cái tu sĩ toàn phương hướng tăng cường. Những này hạng mục trao đổi, lục thanh dùng đương nhiên đều là tứ tinh đấy, cũng chỉ có tứ tinh loại này tăng phúc hạng mục trao đổi có thể thiết thiết thực thực trợ giúp cho kim đan kỳ các tu sĩ cường hóa tự thân chiến lực. Hạng mục trao đổi đương nhiên là dùng tại lục gia ba vị tu sĩ trên thân đấy.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 sợ vị này mới đại yến hoàng đế mang theo lão bà của mình, lão muội là đi lên mất mạng đấy. nhưng bọn hắn ba người xông đi vào về sau, không chỉ có không có như hắn đoán trước đến như vậy bản thân bị trọng thương, thậm chí còn trong nháy mắt để cái kia năm cái vội vàng không kịp chuẩn bị mặt quỷ thần hóa thân bị đánh rối loạn trận hình, lẫn nhau ở giữa phối hợp cũng xuất hiện một vài vấn đề. lục minh triều lấy hư không hành tổ, ở đằng kia mấy cái kim đan hóa thân phụ cận tả hữu hoành ngẩy, tỏa ra hư không chân nguyên, khiến cho bọn hắn phiền phức vô cùng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 trên thân tối thiểu chịu không dưới 5 phát công kích nhưng mà toàn để thủ thân linh ngăn cản tới sáng tạo ra chiến quả về sau lục triều hy cùng lý yến Lăng đây đối với vợ chồng cũng là quả quyết bắt được cơ hội lục triều hy quyết định thật nhanh móc ra trong tay hắn cây kia thâm hải quyền trưởng cũng toàn lực kích phát 78 đầu to lớn thủy long tại quyền trưởng kêu gọi phía dưới chống giống tạo ra ở giữa không trung bay múa hướng địch mà đi cùng lúc đó lý yến Lăng thì phối hợp với trợ phụ lấy chân nguyên cấu thành mây mù từ thủy long bên trên tách rời xương ngủ tạo thành đồng dạng số lượng xương ngủ chi long trong chốc lát phiến thiên địa này đều tràn đầy long ảnh đem cái kia năm cái mặt quỷ thần hóa thân toàn bộ bao trùm ở bên trong Mai trong đó bị trọng điểm chiếu cố chính là lúc trước lục minh triều kích thương chính là cái kia một nửa thủy long cùng xương ngủ rồng kỳ thật đều là theo dõi hắn đi đấy thả ra thủy long về sau lục triều hy cũng không có dừng lại thủy long bản thân chỉ là thôi phát thánh khí tiêu gọi đi ra lực lượng Bản thân hắn chỉ là đưa đến kích hoạt tác dụng. Tại thả ra thủy long về sau, cũng không cần hắn lại hao phí dư thừa lực lượng đi khống chế. Trên người hắn, sấm sét vang dội, thần kiếm ngự lôi chân quyết bên trong cường lực chiêu số bị hắn phát huy ra. Huyền Thiên Lôi kiếm chạm, mang theo khoa trương khuê quý tích, trong một chớp mắt quét vào nước cùng trong sương mù, lẫn nhau ở giữa sinh ra phi thường kịch liệt phản ứng, tiếng nổ, điếc tai phát hội, dù là còn cách rất xa đám người, vẫn như cũ cảm giác mình đầu hong long nóng nóng đấy. Bốn đạo nhân ảnh Từ chỗ nào một mảnh hỗn độn bên trong bay ra trên người của bọn hắn từng cái đều mang vết thương lộ ra phi thường chật vật chỉnh thể khí tức đều yếu đi một đoạn không hề nghi ngờ cái này bốn cái mặt quỷ thần kim đan hóa thân nhận lấy trọng thương về phần cái kia bị khóa định trọng điểm chiếu cô hóa thân không thể chạy thoát được đến ở bên trong liền bị các loại tập trung lực lượng oanh tạc cho bước hơi rơi mất Đông nhiên ở giữa chiến cuộc là thiết thiết thực thực đã xảy ra biến hóa cực lớn cái này còn chạy cái dám. Nguyên bản trong lòng có chỗ do dự những người khác, nhất thời như bị điên. Cái kia Vân Tiêu tông Kim Đan đỉnh phòng, hung manh cùng Bạch Nguyên tiếp tục chiến đấu, một cái khác Vân Tiêu tông tu sĩ Kim Đan, cùng Mạc Như Hải, Hải Tam Đức cùng nhau, phân biệt tìm tới bị đánh tan đấy, bị thương nặng mặt quỷ thần hóa thân. Những thứ này hóa thân, bị lúc trước lục ra ba người tấn công mạnh một đợt về sau, bị kéo tán bọn hắn, rất khó lập tức một lần nữa tìm về trước đó cái chủng loại kia phối hợp tinh diệu. Trong lúc nhất thời từng người tự chiến dưới tình huống, Lại bị trọng thương, tự nhiên cũng liền chiến lược tổn hao nhiều rồi. Mà lục ra ba vị, thời khắc này khí tức, vẫn là tại đỉnh phong bên trong. Bọn hắn xoay đầu lại, ba người luyện tập, nhìn chằm chằm một cái bị quân lấy hóa thân tập kích, cơ hội lập tức liền có thể đem tiêu diệt. Không quá nhiều một lát, tất cả mặt quỷ thần hóa thân, đều bị dọn dẹp sạch sẽ rồi. chương 359, Lâm Trung thoải mái. Bạch Thuyên biết mình chết chắc rồi. Tâm hắn dưới có chút không cam lòng, nhưng xét đến cùng, càng lớn cảm xúc lại là thoải mái. Đây là hắn chính mình cũng không có nghĩ tới. Hắn từng coi là, chính mình hẳn là rất thống hận Vân Tiêu Tông, thống hận lục gia, thậm chí cả thống hận đại yến quốc dân không vì quân mà chiến, nhưng chuyện cho tới bây giờ, những tâm tình này có việc có, nhưng lại xa xa không có hắn tưởng tượng bên trong mãnh liệt như vậy. Đi qua những năm gần đây, hắn quá cực khổ. Quay đầu cả đời, từ lúc còn rất nhỏ, hắn liền rời đi gia tộc, tiến vào Vân Tiêu Tông. Thời điểm đó hắn, tuổi trẻ lại kiêu ngạo, thân là hoàng tộc một đời thiên tài. Tuy nói không phải con vợ cả, chỉ có thể coi là lý thị bằng chi, nhưng cũng xem như thân phận tôn quý, vừa ở vào vân tiêu tông, liền liền bị ngồi ở vị trí cao nguyên anh trưởng Lao Thu làm thân truyền đệ tử. Không thể không thừa nhận, đây đương nhiên là hắn là thân phận tại quay phá. Nhưng là, hắn cho tới bây giờ đều cảm thấy, coi như không có cái thân phận này, lấy thiên tư của mình cùng tu hành lúc biểu hiện, cũng đều tuyệt đối xứng với cái địa vị này. Mà dựa theo dạng này phát triển quy tích, tương lai tiền đồ của hắn vạn trưởng quan Minh,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 chính là tại phấn đấu cả đời về sau, chiến tử tại một loại trận vì đại yến khai cương thác thổ trong chiến đấu. Nhưng tất cả những thứ này, kết thúc với hắn thúc thúc mưu Phản. Cái này tại đại yến trong triều đình, chỉ có thể coi là một chuyện nhỏ. Bởi vì hắn thúc thúc, chỉ có thể coi là một cái không quan trọng gì nhân vật, cái gọi là mưu Phản, cũng không phải thật Nưu Phản, chính trị đấu tranh đã thất bại, bị mang lên dạng này chăm dựng tên tuổi thôi. Nhưng cuối cùng như thế, đây đối với hắn mà nói, cũng là thai nạn tính. Theo lý giảng Hắn là phải bị liên lụy đấy, đây là một phương diện, còn mặt kia, thì là hắn tử sinh ra bắt đầu, liền đắm chìm trong hoàng đế lý thế văn hảo quang phía dưới, hắn coi đây là quan vinh, lấy này làm ngạo, thậm chí cả coi đây là tín ngưỡng. Thân thúc thúc sở tác sở vi, ít nhất là hắn nghe được cái kia bộ phận, để hắn cảm giác sâu sắc xỉ nụ. Sau đó, gia tộc nghĩ đến hắn, để hắn trở về đến đô. Hắn không do dự, đi thẳng về rồi. Hắn thậm chí đều đã làm tốt bị xử lấy cực hình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 nhưng lại xa xa so bất luận kẻ nào trong tưởng tượng còn muốn càng thêm kịch liệt. Hắn tiếp tục lãnh đạo vô diện hội phân đấu, thậm chí cả không ngại tiếp nhận truyền thống địch quốc, hắn đã từng vô cùng thống hận Ngụy quốc ủng hộ. Nhưng đó là cái thống khổ quá trình. Hắn tại đã kích Lục thị gia tộc không sai, nhưng lại không phải là không tại thương tổn tới mình quốc gia. Ngụy quốc đối hắn ủng hộ, chẳng lẽ là thật đang ủng hộ Lý thị hoàng triều phục hồi a? Năm đó Lý thị hoàng triều còn tại thời điểm, Song Vương quốc chiến cũng không phải không đánh qua. Hắn rất rõ ràng, ngụy quốc đối hắn ủng hộ, chính là để hắn công kích mình tổ quốc. Hắn dạng này đi làm, đem chính mình xem như lý thị hoàng triều ưu linh. Nhưng ưu linh chỉ có thể là ưu linh thôi, từng đã là vinh quang, là vĩnh viễn không cách nào đã trở về. Lập tức, tất cả ra sức đánh cược một lần, đều là làm một cái ưu linh báo thủ. Mà bây giờ, đây hết thể cuối cùng kết thúc. Hoàng đế sau khi chết tín niệm sụp đổ, giết hại tổ quốc cấu kết địch nhân thống khổ, báo thủ vô vọng mở mịn Rốt cuộc không cần lại gánh vác những thứ này hết thể đều kết thúc nghĩ tới đây hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại ý thức tiêu tán đi tại Lục Thanh đã đến hiện trường một đợt chiến đấu tăng Phúc hiệu quả hạng mục trao đổi đập xuống để lục chiếu Hy Lục Minh Triều Lý Yến lăng ba người điên cuồng đồng dạng trong nháy mắt chiến lược bạo dạng, một vòng buộc phát triển để phá vỡ chiến đấu thế cục cũng sau đó giải quyết hết mặt quỷ thần năm cái hóa thân về sau trận này cùng mong muốn bên trong không giống nhau lắm vây giết hành động rốt cuộc bị lôi trở lại quỹ đạo Lấy được vốn có thành quả. Sau đó, bảy vị tu sĩ kim đan vây công bạch tuyên, vị này vô diện hội thủ lĩnh dù có bản lãnh thông thiên, cũng là không được bằng rồi. Lúc đầu, còn rất lo lắng hắn sẽ chạy. Dù sao, trận chiến đấu này bổ phát đột nhiên, mà lại là đối phương chủ động tới tập. Lục chiêu hy bọn hắn vốn là chuẩn bị có thể ngăn cản phá vòng vây thủ đoạn đấy, nhưng lại loại tình huống này, hiển nhiên không có nói trước bố trí tốt. Lấy bạch tuyên bày ra thực lực, hắn muốn thật nghi chạy, chí ít có ba thành xác suất có thể phá vây mà đi. Nhưng đối phương hoàn toàn không có làm loại này thử nghiệm, sẽ chết chiến rốt cuộc. Bạch tuyên chiến tử tại nơi này, bị liên tục thế công, phá vỡ phòng ngự pháp khí, đả thương nặng thân thể, thậm chí cả bị hoanh đến mặt đất hắn, cuối cùng một màn, liền chính là nằm trên mặt đất không cách nào động đậy, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, cuối cùng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Không ai quan tâm hắn lâm trung thời điểm suy nghĩ thứ gì, tại xác nhận hắn đã tắt thở, chết đến mức không thể chết thêm về sau. Mọi người tại có một loại chiến đấu cuối cùng kết thúc buông lỏng cảm giác sau khi Cũng nhớ tới một chút sự tình khác Hai vị vân tiêu tông tu sĩ kim Đan Tìm tới lục ra ba vị Trong lời nói có chút nhiệt tình Cùng ban đầu thái độ có chút không giống nhau lắm Người lục ra đột nhiên một đợt bộc phát Để bọn hắn hai người cảm thấy kinh ngạc Đồng thời cũng làm cho trong lòng bọn họ đã có rất lớn hiếu kỳ Hy vọng có thể biết được đây rốt cuộc là thủ đoạn là gì Cũng không phải muốn học Loại này vừa nhìn liền biết là người nhà lá bài tẩy đồ vật Muốn học cũng học không được, chỉ là đơn thuần hỏi thăm một chút mà thôi. Lục ra ba vị chính mình cũng nói không nên lời cái như thế về sau đâu, đương nhiên cũng sẽ không nhiều tiết lộ cái gì. Đối với những thứ này, lục thanh mình ngược lại là không quá để ý hắn càng quan tâm, là vừa vặn bắn ra tới hệ thống nhắc nhở. Này làm sao, cũng sẽ bị tính làm một cái thảo phạt sự kiện A. Với lại vô luận như thế nào cũng là tứ tinh cất bước. chương 360, Lôi Đình chân Thân Tứ tinh sự kiện, vô diện hội hủy diệt. Hoàn thành. Ban thưởng 4326 nghiệp lực, tứ tinh hiếm có hạng mục trao đổi hai cái, tam tinh hiếm có hạng mục trao đổi ba cái. Lần này ban thưởng, so sánh lên trước đó xử lý Hắc Nha đạo nhân một lần kia, nghiệp lực ban thưởng ngược lại càng ít một điểm, với lại cũng không có ngũ tinh hiếm có hạng mục trao đổi rồi. Nhưng thay vào đó, tứ tinh ra hai cái, tam tinh trực tiếp ra ba cái. Lục Thanh kỳ thật đến bây giờ cũng không chút thăm dò rõ ràng, thảo phạt sự kiện cho các loại ban thưởng, rốt cuộc là tính thế nào? Càng cao khó khăn thảo phạt sự kiện, cho ban thưởng càng nhiều, điểm này là xác định không có vấn đề. Cho dù là đồng dạng tinh cấp, kỳ thật tương đối, độ khó cũng sẽ có điều khác biệt. Nhưng là ngoại trừ điểm này nguyên tắc bên ngoài, cụ thể hơn đồ vật, lục thanh sẽ không được biết rồi. Cũng mặc kệ thế nào, ngũ tinh hạng mục trao đổi có nó chỗ tốt là không sai, nhưng thấp tinh cấp đấy, nhưng cũng không phải không dùng. Lục thanh cẩn thận nhìn một chút, lần này cầm tới những phần thưởng này. ba cái tam tinh hạng mục trao đổi bên trong ra một cái phục sinh. Tam tinh phục sinh, tiếp tục thời gian là 3 ngày, kỳ thật có thể làm không ít chuyện rồi. Trước đó, ngăn cản lý thế văn đột phá pháp tướng lúc, lục thanh dùng đúng là tam tinh phục sinh hạng mục trao đổi. Cho đến bây giờ, trong tay hắn chứa bị 3 cái phục sinh hạng mục trao đổi rồi, tam tinh, tứ tinh, ngũ tinh mỗi cái một cái, nghĩ đến làm sao đều đủ rồi. Mặt khác hai cái tam tinh hạng mục trao đổi, đều là, hiếm có đột phá bình cảnh. Có hai tên này,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 Lấy lục ra tình huống, hậu bị hạt giống tốt rất nhiều, đây là lục thanh nhiều năm trước tới nay cố gắng cùng đầu nhập kết quả, mà chỉ cần tiến thêm một bước ra tốt bọn họ trưởng thành, đến tiếp sau theo thời gian trôi qua, sẽ xuất hiện càng ngày càng nhiều cấp bậc cao tu sĩ. Lục thanh cũng không nổi, hắn hiện tại có kiên nhận vô cùng. Về phần cái kia hai cái tứ tinh hiếm có hạng mục trao đổi bên trong. Vẫn có một cái, hiếm có đột phá bình cảnh. Đến đây kết thúc, lục thanh trong tay đã nắm rút hai cái tứ tinh hiếm có đột phá bình cảnh. Hắn tính toán một cái, đến tiếp sau lục gia có hy vọng nhất đột phá kim đan cấp độ người, chính là vi văn cùng văn ân. Hai người bọn họ, hiện tại đều là thiên linh căn mang theo, lại tất cả đều là tu tuyệt phẩm công pháp. Hai người từ chỉ có mấy tuổi lớn thời điểm, lục thanh ngay tại cho bọn hắn lục tục dùng một chút tăng lên thiên phú, gia tốc tu luyện hạng mục trao đổi, cho tới bây giờ cũng có nhanh 70 năm rồi. Thậm chí, bởi vì tuổi tác nguyên nhân, hai người bọn họ nhận lục thanh đến đỡ cường độ, thậm chí trình độ nào đó. So sánh vì thân nhi tử, thân nữ nhi chiều hi mấy người bọn hắn đều muốn càng nhiều. Gần đây bảy mươi năm mãnh lực ra chỉ phía dưới, hai người bọn họ, hiện tại một cái khải minh tầng 6 một cái khải minh 7 tầng. Tu sĩ tầm thường, khi bọn hắn cái này tuổi tác, chỉ sợ mới vừa vặn tiến trúc cơ không bao lâu đâu. Dựa theo hai người bọn họ tình thế, đoán chừng trăm tuổi trước đó, liền có thể rèn luyện tốt chính mình tu vi, sau đó liền có thể dự bị tiến hành đối, với kim đan kỳ đột phá.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 Chính là triệt để đem điểm này sát suất thất bại đều cho mặt sát. Mà cái cuối cùng tứ tinh hiếm có hạng mục trao đổi, thì là một cái thiên phú loại đấy. Tứ tinh thiên phú, lôi đỉnh chân thân. Giao phó một cái gia tộc tu sĩ lôi đỉnh chân thân, cái kia tu sĩ chủ yếu linh căn ứng vì lôi thổ tính. Trao đổi cần 1.200 nghiệp lực. Nghiệp lực hao phí lục thanh tự động bỏ bất đi rồi, 1.200, cũng không cần tiền khác nhau ở chỗ nào. Lục ra lôi linh căn tu sĩ thật nhiều đấy, với lại có không ít thiên phú cũng không tệ. Nhưng nói tìm tòi ngọn nguồn, đây đều là hậu bối bọn nhỏ. Cái này hạng mục trao đổi, hữu dụng nhất đấy, đương nhiên là trực tiếp cho đến lục chiều hi rồi. Hiện tại, lục thị bản ra có bốn cái kim đan. Bốn người bọn họ, đều cũng có nguyên anh tiềm chất đấy. Nhưng là đi, cái này nguyên anh tiềm chất, nói thật cũng không có rõ ràng như vậy. Dù sao, cái gì đơn linh can, thổ đức linh thân những vật này, tại kim đan trước đó xem như rất lợi hại đích thiên phú rồi, nhưng đã đến kim đan kỳ, muốn hướng nguyên anh sông. Mấy cái này thiên phú không coi là là cái gì đặc biệt trọng yếu nhân tố rồi. Xác thực, còn có một số song linh căn đấy, thậm chí cả tam linh căn đều có thể sông lên Nguyên Anh, nhưng người ta có thể sông đi lên, dựa vào là cũng không phải thiên phú, mà là những vật khác. Kỳ ngộ, cá nhân ngộ tính, cố gắng phương hướng cùng trình độ. Lục ra bốn vị này, tại đây chút phương diện cũng là không quá thiếu, nhưng Lục Thanh không phải lo lắng bọn hắn lên không được Nguyên Anh, hắn chỉ là hy vọng, trong nhà bốn cái hài tử. Tu hành tiến độ có thể càng nhanh một chút thôi. Bọn hắn sớm một ngày xông lên nguyên anh, gia tộc đẳng cấp tăng lên tới lục tinh thời gian liền sẽ sớm một chút đến. Ngoại trừ cho triều hi thu được một cái linh thân thiên phú bên ngoài, lục thanh còn rất muốn cho yến lăng, minh triều bọn hắn cũng đều thu được một cái. Chỉ tiếc linh thân thiên phú soát đi ra tỷ lệ sát thực nhỏ, không dễ chơi. Vô diện hội diệt vong, đối với yên quốc phải không gãy không giữ chuyện tốt. Bọn hắn tại yên quốc cảnh nội thuộc về chính cống tổ chức khủng bố, phản chính phủ tổ chức. Sự hiện hữu của bọn hắn nghiêm trọng trở ngại lục gia đối với toàn bộ diễn qua khống chế tiến độ. Nói thật, nếu không có bọn hắn trong bóng tối bốn phía phiến âm phong điểm âm hỏa, thời gian 5 năm, chỉ sợ triều đình cũng đã đem ký châu, Cẩm châu cái này hai nơi địa phương cho hoàn chỉnh đặt vào đã đến trong lòng bàn tay của mình rồi. Mà bây giờ, bọn hắn diệt vong kỳ thật cũng không muộn. Nội ưu trừ bỏ về sau, Lục thị hoàng triều nắm giữ địa phương, chứng kiến triều đình tốc độ, rõ ràng sẽ trở nên càng nhanh, thuận lợi hơn rồi. Tại đây trong đó, Mạc Như Hải cùng hắn mặc ra, sẽ đưa đến tác dụng rất lớn. là nguyên bản vốn là diễn qua triều đình quan lại hệ thống bên trong trọng yếu một thành viên, Mạc Thị có thể triều đình trùng kiến trật tự làm việc, trở nên càng thêm thuận lợi. chương 361, Lục Thị Thái Tử, Hỏa Thiên Linh Căn Kỳ thật tại quá khứ mấy năm này thời gian, Mạc Thị đã giúp đỡ không ít chiếu cố rồi. Cũng chính bởi vì đã có sự hiện hữu của bọn hắn, cho nên mới để lục ra tại đây thời gian mấy năm bên trong cơ bản trải vướt rõ ràng toàn bộ triều đỉnh tình huống, đồng thời chế định không ít chính sách, cũng đẩy vào xuống dưới. Dư thừa dườm giả quan viên cắt giảm, địa phương quân phòng giữ cắt giảm, kiến thiết chi tiêu không có gì ngoài khôi phục Bình Châu quân bị bên ngoài, cái khác cơ bản đình chỉ. Như vậy mới thôi, Hoàng Triều chi tiêu tại thời gian mấy năm bên trong, bị trên phạm vi lớn cắt giảm xuống dưới. Đồng thời, bởi vì đối địa phương không chế, cũng trong khoảng thời gian này, thông qua các phe cố gắng, dần dần tăng lên đi lên. Cái kia tới tay thu thuế, sản nghiệp thu nhập, cũng đều đúng chỗ. Năm thứ nhất, năm thứ hai thời điểm, vẫn phải lục ra từ Phi Vân Châu, cho triều đình chuyên máu. Thời gian kia xác thực trôi qua rất khổ đấy, cấm quân trùng kiến cũng hết kéo lại kéo. Với lại, Bắc Cảnh cũng là chịu bạch quỷ đi về phía nam thai nạn đấy, vốn là không dễ chịu. Hai năm này, lục ra căng thẳng đấy. Bất quá, đến năm thứ ba thời điểm, triều đình chính mình cơ bản liền có thể thu chi thăng bằng. Năm thứ tư, năm thứ năm lúc không chỉ có thu chi cân bằng, còn có thể có chỗ lợi nhuận. Khoản này lợi nhuận, thậm chí có thể cầm lấy đi bồi dưỡng lục gia. Kỳ thật, Lục thị bản thân gia tộc liền đã xem như rất giàu có được rồi. Các loại sản nghiệp khai triển đến độ sinh động đấy, Luyện khí, Luyện đan hai đại sản nghiệp dây, năng lực sản xuất cơ hồ có 102 toàn bộ Phi Vân Châu. Với lại, tại phía tây, phía Bắc Bắc Hoang Sâm yêu tộc bị đánh sập về sau, kỳ thật lục gia còn tại chủ đạo toàn bộ Phi Vân Châu hướng phía tây bắc hướng khai phát cùng thăm dò. Mà phương diện này, kỳ thật đều đã đã có một chút thành quả rồi. Nguyên bản, An Lăng quận là phi Vân Châu nhất góc tây bắc một cái quận, mà bây giờ không phải. Một cái mới đứng lên thần Lộc quận, đã trở thành phi Vân Châu cái thứ năm quận. Thần Lộc quận quy hoạch đất đai phạm vi là lớn nhất, thậm chí có thể có nguyên bản phi Vân Châu một nửa lớn nhỏ. Đương nhiên, mặc dù danh nghĩa như thế, nhưng thần Lộc quận đất đai hiện tại xem ra, phần lớn đều vẫn là đất hoang, căn bản không người nào. Chuyện này, kỳ thật đã sớm đã bắt đầu tại làm rồi nhưng đi qua, thần lộc quận khai phát chủ yếu vẫn là dựa vào phi vân châu mình tại làm. Lục ra chủ đạo việc này, phát động an lăng quận các đại gia tộc, tiến đến thăm dò, khai quật sản nghiệp, di chuyển pham nhân, ngay tại chỗ cắm rễ điều động tu sĩ, thủ hộ thành quả. Nhưng quá trình này, nhiều ít vẫn là có vẻ hơi chậm rãi. Mà tại gần nhất 5 năm, triều đình đã có dư lực về sau, liền bắt đầu ra tăng đối với thần lộc quận đầu nhập. Tại trong kế hoạch, nếu như thần lộc quận khai phát Trong tương lai trong vòng mấy chục năm có thành tựu, như vậy toàn bộ Phi Vân Châu đều sẽ vì vậy mà được lợi. Lập tức Phi Vân Châu, tại Yên Quốc bảy châu nơi ở bên trong, phồn hoa trình độ cùng tài nguyên sản xuất đều là thứ hai đến ngược. Nhưng đợi đến thần Lộc Lâm khai phát tốt lắm lời nói, phồn hoa trình độ khó mà nói, chí ít tài nguyên sản xuất sẽ tăng lên rất lớn một đoạn, mang tới ích lợi, chí ít không thể so với Cẩm Châu kém. Đương nhiên, cái này ích lợi tăng lên, cùng triều đình kỳ thật không quan hệ nhiều lắm, lại biến thành lục gia thu nhập. Nhưng đây chính là nhà thiên hạ. Lục gia ích lợi, theo một ý nghĩa nào đó, có thể coi như là đại yến hoàng triều nội khố. Cung quốc khố đương nhiên là tách ra đấy, chủ yếu cung cấp hoàng thất gia tộc, bất quá tại quốc gia có cần thời điểm, cũng không phải không thể lấy ra cấp cứu. Có thể nói chọn nhìn, Lục gia trở thành đại yến hoàng tộc, có một cái sự tình là xác định, bọn hắn lấy quốc tộc thân phận làm bản thân lớn mạnh, dẫn đầu yên quốc trở nên càng cường đại là thuận tiện vì đó, mà cũng không phải là trái lại. Lục gia không phải đến cho Yên quốc làm công đấy, cũng không cân nhắc lấy chính mình máu cho Yên quốc bổ. Ngắn hạn có cần có thể làm như vậy một cái, trường kỳ khẳng định như vậy là không thể nào đấy. Cái kia mặc dù nhìn thật vĩ đại, nhưng kỳ thật thật là ngu xuẩn hành vi. Lục gia hiện tại mặc dù phát triển thật không tệ, nhưng muốn lấy sức một mình, bù một quốc gia máu, đó là không có khả năng. Nói tóm lại, Yên quốc nội bộ, hết thể đều tại hướng tốt phát triển. Đương nhiên, bực mình sự tình cũng rất nhiều.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 đồng thời thỉnh thoảng liền phái ra một chút tiểu đội chính sát, vượt qua quốc cảnh dây, đến Bình Châu đến tiến hành điều tra cùng chấp hành một chút phá hư nhiệm vụ. Hai nước theo lý mà nói, bây giờ còn là ở vào trạng thái chiến tranh đấy, dù sao tại chiến hậu, song phương nhưng không có ký kết cái gì hiệp nghị đỉnh chiến các loại đồ vật. Đối với những thứ này tiểu đội chính sát, Bình Châu nơi đó quân phòng giữ đoàn đương nhiên là nhận được mệnh lệnh, muốn giúp cho khu trục cùng tiêu diệt đấy. Nhưng mà, người ta phái vào trinh sát đội ngũ, đều coi là tinh nhuệ rồi.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 cũng không dám bước lên thiên hạ đại bục trực, chỉ thị tu sĩ tiểu đội đồ sát phàm nhân. Nhưng vẹn vẹn chính là như vậy trôi vào, phá hư, nhưng cũng vẫn làm cho người phiền phức vô cùng. Bình Châu dựa vào Nam ba cái quận, đều gặp thai họa nơi đó tiểu môn phái, địa phương thế lực khổ không thể tả, các loại tài nguyên sản xuất, trên phạm vi lớn bị thắp xuống. Cái này đưa đến toàn bộ Bình Châu năng lực sản xuất, giảm xuống tối thiểu 3-4 thành. Mặc dù, triều đình bản thân tại Bình Châu không thu được thu thuế, Bình Châu sản xuất căn bản là bị Vân Tiêu Tông lấy đi đấy. Nhưng mà, Vân Tiêu Tông thua lô số tiền kia, còn muốn ở tiền tuyến khiêng ngụy quốc thực hiện áp lực, những này đại giới, bọn hắn cũng sẽ không chính mình một nhà toàn khăn rồi. Triều đình tại đây trong vòng mấy năm, Thủy Trung đều là đang cấp Bình Châu tiền tuyến cấp phát đấy, đồng thời chi tiêu ngày càng tăng lớn, thậm chí trong lúc nhất thời không nhìn thấy lúc nào là một cái đầu. Càng mấu chốt chính là, Bình Châu tiền tuyến Vân Tiêu Tông tu sĩ quân đoàn, cũng không dám chủ động xuất kích. Có lẽ.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 cũng không chỉ một lần hai lần rồi. Đại Yến phụ trách ngoại giao công việc tân nhiệm Hồng Lư Khanh Mạc thị tử đệ Mạc Thừa Đông, dựa theo triều đình cùng Vân Tiêu Tông ý tứ, cố gắng tại tiến lên lấy đại yến cùng đại Ngụy ở giữa hòa bình tiến trình. Nhưng là, Ngụy quốc yêu cầu quá mức. Một phương diện yêu cầu cắt nhường lãnh thổ, một phương diện khác, còn muốn cầu phi thường kết sủ chiến tranh bồi thường, còn muốn Yên quốc giao ra Lý thị gia tộc. Những điều kiện này đương nhiên không có khả năng đáp ứng, Song Vương ngay tại những này trên sự tình cái cổ. Bình Châu cũng vẫn đang thiêu đốt một trận lại một trận quy mô nhỏ chiến hỏa. Bất quá, lần này vô diện hội sự tình, ngược lại để sự tình sinh ra một chút biến hóa. Bạch Tuyên sau khi chết, vô diện hội hủy diệt, đại lượng tình báo, bị lục ra đem tới tay, bên trong ghi lại không ít ngụy quốc giải sự tình doanh đối, với vô diện hội vụn trộm tiến hành đến đỡ sự tình. Mặt khác, chính là tại vây giết Bạch Thuyên lúc, ngoài dự liệu xuất hiện mặt quỷ thần 5 cái phân thân, điểm này cũng làm cho người cảm thấy nhất là phẫn nộ.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 vậy cái này khẳng định cũng rất vô nghĩa rồi giả thiết chỉ có yến ngụy hai nước vậy nhân gia phủ nhận bắt bọn hắn không có gì biện pháp tình huống dưới cũng rất khó làm chút việc khác nhưng toàn bộ tu hành thế giới cũng không chỉ là ngụy quốc cùng yên quốc hai nhà mà thôi chín đại tiên quốc không phải nói lây chơi bọn hắn ngụy quốc xem như cửu quốc bên trong thực lực tương đối mạnh được một nhà nhưng dù sao cách thống nhất thiên hạ còn rất sớm đâu ngụy quốc cùng yên quốc đánh trận quan hệ không tốt nhưng là thủ truyền kiếp thế, nhưng là phía Đông Tề quốc. Người ta đại Tề thực lực thế nhưng không kém. Nói thật, nếu không phải lo lắng Tề quốc tại phía Đông gây sự, 8 năm trước trận kia trong chiến tranh, Hạ Thương liền sẽ không vội vàng rút quân rồi. Ngụy quốc lại nhiều thực hiện một chút lực lượng, một mạch bác Thượng đem Yên quốc diệt cũng không phải làm không được. Mà lần này, bị bắt lại nhược điểm về sau, Đại Yến Hồng Lư khanh mạc thừa đông, cũng là nhiều phiên đi lại, có liên lạc Tề quốc, cùng nhau tạo áp lực, làm lâu dài cùng Yên quốc quan hệ giao hảo. Đồng dạng là bị tông môn liên minh không chế chiều chính tấn quốc, tại vân tiêu tông tích cực liên hệ phía dưới, cũng là cùng nhau tại ngoại giao trên chiến trường giúp một chút. Ngụy quốc phía tây lương quốc, lúc đầu cũng ở đây lôi kéo phạm vi bên trong, nhưng là bởi vì Yến tấn hai nước tiến đánh bác hoang sầm, lương quốc cảnh nội là có phi thường nồng hậu dày đặc nhân tộc, yêu tộc cùng tồn tại truyền thông đấy, bọn hắn đối với cái này vốn là phi thường bất mãn, lần này liền không có lên tiếng rồi, phía nam cùng Ngụy quốc giao giới ngô quốc, sở quốc thì cũng tiếp cận cái náo nhiệt, đánh cái do thu. đương nhiên, những chuyện này sau lưng là có nhiều mặt giao dịch đấy. Yên quốc là bỏ ra không ít thực tế đồ vật mới đổi lấy đến nơi này nhiều mặt ủng hộ. bất quá, những thứ này nỗ lực vẫn có giá trị. bức bách tại áp lực, Ngụy quốc không thể không trọng khải cùng Yên quốc ở giữa đàm phán hòa bình. mà tại bàn đàm phán bên trên, Mặc Thừa Đông trên mặt cường ngạnh, nhưng kỳ thực tương đối mềm. Lục ra cùng Vân Tiêu Tông cho hắn chỉ thị, nhưng thật ra là rất thống nhất đấy. nội loạn.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 Ngược lại là chiến tranh bồi thường nơi này, tiên quốc có thể chịu thua. Trải qua 2 năm gian khổ đàm phán về sau, hoa ước rốt cuộc nói chuyện xuống tới. Tiên quốc cần hướng Ngụy quốc bồi thường 4 triệu linh thạch, phân 3 năm thanh toán. Đây không phải một số tiền nhỏ, lúc đầu có chút khởi sắc triều đỉnh tài chính, đồng nhiên bị đặt lên một cái gánh nặng. Mà Vân Tiêu Tông ý tứ cũng rất rõ ràng, số tiền kia bọn hắn không có ý định ra, đến triều đỉnh từ tài chính của mình bên trong nghĩ biện pháp gạt ra. Việc này chuyển về, tiên quốc trên dưới đều rất Bước thiết hy vọng lắng lại chiến tranh chủ hòa phái, đương nhiên là hoang nên. Nhưng là chủ chiến phái, phái trung gian, đều đúng này cảm thấy thất vọng. Tại 10 năm ở giữa, dần dần tạo dựng lên uy vọng lục thị hoàng tộc, tại Yên Quốc nội bộ cũng cảm nhận được một chút áp lực, uy vọng có ngã xuống xu thế. Bất kể như thế nào, rõ ràng chiến tranh không đánh thua, vẫn còn phải bồi thường khoảng. Chuyện này rất nhiều người về mặt tình cảm đương nhiên là không tiếp thụ được đấy. Nhưng này chuyện không có cách, lục gia có thể làm sự tình chính là chọn lượng đối nội dẫn dắt dư luận, một mặt là đem nổi hướng lý thị trên thân vùng, chuyện này năm đó là lý thế văn làm ra, một phương diện khác thì là đem cửu hận cảm xúc tận lực dẫn dắt hướng đại ngụy cái này đế quốc. Tóm lại, để cho ta nghỉ ngơi một chút, lấy lại tinh thần, tiếp qua chút năm, nhìn xem ai cổ tay thô. Bất luận nói thế nào, hòa bình hiệp ước đàm phán xong rồi sao, tóm lại là một chuyện tốt, tiền tuyến quân phí chi tiêu có thể thoáng chậm rãi rồi, toàn bộ triều đình cũng có càng nhiều tinh lực có thể đưa lên tại đối nội thống hợp quản lý bên trên. Toàn bộ đại yến tại từ từ khôi phục khí lực. Mà đổi thành bên ngoài, còn có một cái chuyện tốt. Lục thị trong gia tộc, tại hòa ước nói xong tháng thứ ba, mới thêm một cái đặc biệt hậu đại. Lục ra hiện tại nhân khẩu cũng không tính là quá rất hiếm, con mới sinh cuối cùng sẽ không ngừng đi ra. Nhưng cái này một cái sở dĩ nói là rất đặc biệt, chủ yếu là bởi vì cha mẹ của hắn nguyên nhân. Cái này được đặt tên là Lục Đình Vãn Hải Tử có được đại hiến trên danh nghĩa tôn quý nhất hai người làm phụ thân cùng mẫu thân. Hắn là Lục Triều Hy cùng con trai của Lý Yến Lăng. Lục Triều Hy cùng Lý Yến Lăng hai người kết hợp, đã có 40 năm rồi. Nhưng là hai người bọn họ, một mực không có sinh ra mới hậu đại, cho đến hôm nay mới thôi. Mà càng thêm mấu chốt chính là, Lục Thanh tại nơi này hài tử vừa ra đời về sau, liền trước tiên thông qua hệ thống giao diện, thấy được thiên phú của hắn. trời sinh phong đơn linh căn. Cái này vô luận như thế nào cũng coi là thiên phú thật tốt rồi, nhưng kỳ thật tại Lục gia, đơn linh căn cũng liền như vậy đi, ra rất nhiều rồi. Nhưng mà, Lục Thanh lại đối với cái này vô cùng mừng rỡ. Lục gia trước đó sở xuất đơn linh căn tu sĩ, kỳ thật cơ bản đều là trời sinh song linh căn, chỉ là hậu thiên bị Lục Thanh cẩm tăng lên linh căn, dạng này hạng mục trao đổi, cho đi lên đổi tầng một, đôi đã đến đơn linh căn trình độ. Từ đơn linh căn tăng lên tới thiên linh căn, cần ngũ tinh tăng lên linh căn Ngũ tinh hạng mục trao đổi, dù là không phải hiếm có đấy, đối với Lục Thanh mà nói, kỳ thật trong tay cũng không nhiều đấy. Nhưng, tăng lên linh can, ngoại trừ. Tăng lên linh can, loại này hạng mục trao đổi, cao tinh cấp liền xem như phải dùng, cũng phải dùng đối tượng bản thân phải có trời sinh đơn linh căn trình độ. Lục Thanh trong tay có mấy cái thứ này, nhưng lại vẫn muốn dùng không châu ngồi dùng. Hiện tại, rốt cuộc có thể dùng tới. Không do dự, một phát ngũ tinh tăng lên linh căn trao đổi đi ra, Lục Thanh lại xem xét. Lục Đình Vãn cái này tân sinh tiểu tôn tử, đã trở thành hỏa thiên linh căn tu sĩ. chương 362, Tinh Vương. Gia tộc nhiều một cái thiên linh căn tu sĩ, đây đương nhiên là phi thưởng đáng giá vui vẻ. Làm Lục thanh đời cháu bên trong, một cái nhỏ nhất, đứa bé này là thật thật sự rất đặc thù. Lục Triều Hy Hải Tử, cháu trai, không ngừng cái này một cái, nhưng trước đó hậu đại, tả hữu tại trên danh phận đều kém một chút. Chỉ có Lục Đình Vãn, cha ruột là hoàng đế, mẹ ruột là hoàng hậu. Vậy cái này còn nói cái gì? Hán cơ hồ là tương lai nhất định sẽ là đại yến hoàng thái tử. Đương nhiên, cái này dù sao cũng là cái thực lực vi tôn thế giới, hoàng vị kế thừa, huyết thống, danh phận loại vật này, đương nhiên trọng yếu, nhưng nếu là người thừa kế này, tại thực lực tu vi bên trên nếu là quá yếu, vậy khẳng định vẫn chưa được đấy. Hoàng đế là một cái kim đan, kỳ thật đã có chút lệch yếu đi, kỳ thật ban đầu vân tiêu tông là càng hướng vào để lục thanh chính mình tới làm vị hoàng đế này đấy. Chỉ là lục thanh nói thế nào cũng không chịu, vân tiêu tông cũng chỉ có thể như vậy, dù sao lục ra chính mình nhìn xem xử lý là được. Nhưng muốn đường đường hoàng đế, ngay cả cái kim đan trình độ đều không có, vậy liền thật có chút không hợp thói thường. Trừ phi giống như là trước đó lý thừa tông như thế hoàng đế bù nhìn, cái kia ngược lại là không ai để ý điểm này, ước gì nó càng yếu càng tốt. Bất quá, chuyện này, ngược lại là không có cái gì thật lo lắng cho đấy. Thiên linh căn tu sĩ, tương lai tu luyện phát triển phải không cần lo lắng.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 Đồng dạng còn có rất lúng túng một điểm là, toàn bộ Yên Quốc bên trong, giống như chưa nghe nói qua nơi nào có vượt qua tuyệt phẩm trình độ hỏa hành công pháp. Liền xem như Vân Tiêu Tông, giống như cũng là không có. Vậy cũng không có biện pháp. Bất quá, đối với Lục Thanh mà nói, hắn đến đằng sau cũng không phải không có biện pháp khác. Thái Cổ Tiên Nhân 21, đoan chừng cái gì thuộc tính đều có. Đợi đến hắn từng bước một đi giải khóa, tìm kiếm được cái khác Thái Cổ Tiên Nhân tung tích, như vậy liên quan tới hỏa hành công pháp nơi này. Tóm lại sẽ có biện pháp, mặc dù không biết này sẽ là lúc nào. Lại là 5 năm vội vàng đi qua, lục thanh tu vi đã soạt soạt soạt đi tới tầng 2 gần như viên mãn tình trạng. Hán đối với gia tộc tu hành tài nguyên lợi dụng, nhất định là không keo kiệt đấy. Các loại tu hành sử dụng đan dược, cho tới bây giờ không ăn ít. Với lại bởi vì tinh thần thánh thể cái này đặc thù thiên phú tại, hán đối, với tinh không bên ngoài bí cảnh bên trong tinh lực, nại thụ trình độ cùng tiêu hóa trình độ, đều xa xa so bình thường tu sĩ tốt hơn nhiều.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 Gia tộc đã triệt để đem tinh không bên ngoài bí cảnh cho đại thể công lược xuống dưới. Tinh không bên ngoài bí cảnh bên trong, tồn tại 5 cái bí cảnh kiến trúc. Thái tinh lò luyện cùng ngân không hành lang, là trước kia liền đã đánh hạ xuống. Mà những năm này ở giữa, gia tộc đối với bí cảnh khai phát, một mực cũng không có dừng lại. Giống như là mặt khác 3 cái bí cảnh kiến trúc, cũng bị từ từ tiến đánh xuống dưới. Đối với cái này, Lục Thanh cũng không có tự mình tham dự. Gia tộc lấy lập tức tự thân lực lượng, hoàn toàn có thể ứng đối.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 Bí cảnh bên trong, cái này nằm cái kiến trúc bị đánh xuống tới về sau, cũng không có nghĩa là bí cảnh bên trong, sẽ không tồn tại tinh cung thủ vệ rồi. Kỳ thật, đem ánh mắt phóng tới toàn bộ bí cảnh bên trong đến xem, bí cảnh bên trong tồn tại tinh cung thủ vệ, tối đa cũng cũng chỉ bị lục ra tiêu diệt chừng phân nửa. Còn giữ lại, cũng là không phải không pháp diệt đi, mà là không muốn. Mặc dù, thái tinh lò luyện cũng có thể sản xuất tinh lực kết tinh, có thể đưa đến cùng tinh lực vũ khí tác dụng, tại luyện khí phương diện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 Vì gia tộc làm việc, đồng thời ma luyện tự thân kỹ xảo chiến đấu, cũng là chưa chắc không thể đấy. Nhìn như vậy đến, tinh không bên ngoài bí cảnh bên trong, tuyệt đại bộ phận lợi ích, vậy liền coi là là rơi vào đã đến lục ra trong tay rồi. Nhưng mà, tại bí cảnh bên trong, nhưng vẫn là cất ở đây một cái đại 3S, ở tại bí cảnh trung ương trong đại điện, vị kia ánh sao người. Lục Thanh còn nhớ rõ, lúc trước tinh không bên ngoài bí cảnh vừa mới xuất hiện thời điểm, chính hắn một người tiến vào bên trong đến tiến hành thăm dò. Tiến vào trung ương đại điện lúc, đụng phải cái này tinh nhân chẳng diện. Cái kia tinh nhân, thế nhưng là cùng hắn nói một đống không biết mùi vị. Lúc ấy, hắn đương nhiên là một đầu được, hoàn toàn không hiểu đối phương nói rốt cuộc là ý gì. Mà tới được hiện tại, lục thanh từ mọi phương diện nắm giữ, liên quan tới thời đại thái cổ tin tức, càng ngày càng đầy đủ, hắn cũng liền ước chừng hiểu khi đó, tinh nhân nói tới những lời kia ý vị. Mà đổi thành bên ngoài còn có một chút, là lục thanh kết hợp từ thần lộc lâm chính là cái kia thái cổ trong truyền thừa.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 Di tích của bí cảnh cứ như vậy hơi lớn địa phương rách nát, thần lộc lâm sinh hóa mà thành bí cảnh, cũng không tính nhỏ, dù sao có thể thỏa mãn lấy ngàn mà tính yêu tộc ở trong đó sinh tồn, nhưng so với tinh không bên ngoài đến, vẫn là nhỏ hơn nhiều lắm. Nhưng mà, đối với bí cảnh mà nói, tinh không bên ngoài dù lớn đến mức nào, cũng không có khả năng cùng dòng dã một cái thế giới làm sự so sánh, cho dù là tiểu thế giới. Lục thanh tại bí cảnh bên trong, dõi mắt nhìn ra xa, nơi xa kỳ thật thật nhiều phong cảnh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 Tòa chấn tại bí cảnh trung ương trong điện phủ vương tọa bên trên chính là cái kia ánh sao người, Lục Thanh cũng nên đi gặp bên trên một hồi đấy. Lần trước gặp mặt, là để ý biết thể trạng thái, ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại chỉ có một cách đấy, tên kia nói một phen về sau, hãy cùng chết rồi, không có linh trí, ngồi ở tại chỗ bất động. Mà thời điểm đó Lục Thanh, cũng chỉ có kim đan cấp độ thực lực, nào dám đến chân nhân chạm mặt. Dù sao, khi hắn cảm giác ở bên trong, cái này tinh nhân, tối thiểu có được nguyên anh tầng cấp thực lực. Nhưng bây giờ, cũng không sợ cái gì rồi. Đương nhiên, cũng không thể chủ quan. Giả thiết cái này ánh sao người, quả nhiên là thái cổ 21 tiên thứ nhất, dù chỉ là cái đẳng cấp thấp hóa thân, hình chiếu các loại đồ vật vậy cũng dù sao cũng là tiên nhân lưu lại. Nó hình tượng cùng từng đã là tiên nhân như thế chi tướng giống, Lục Thanh cũng không dám đem xem như phổ thông nguyên anh tu sĩ mà đối đãi Nhưng là không cần quá mức tự coi nhẹ mình. Mình bây giờ cái này một thân năng lực, dù là liền xem như đụng phải chiến đấu không đánh qua ra hoặc kia làm gì cũng không trở thành không chạy thoát được đâu tình trạng. Cũng nên đi gặp bên trên một hồi đấy. Đương nhiên, không phải hiện tại. Hắn cũng không biết, đến lúc đó có cần hay không chiến đấu, không chừng chính là song phương thân thiết hữu hảo nói chuyện với nhau một phen liền xong việc đâu. Nhưng tóm lại muốn bao nhiêu làm một điểm chuẩn bị. Dù sao, lập tức liền muốn đột phá đến Nguyên Anh tầng 3, vốn đang dự định ra ngoài đi bộ một chút, giải sâu một chút, lại đi đột phá, nhưng hiện tại xem ra đấy. Vẫn phải là nắm chặt một chút thời gian rồi. Hắn thu hồi giải sầu ý nghĩ, đầu châu chui hủy chính mình phòng bế quan, bắt đầu tu luyện. Thời gian 6 tháng, không để ý đến chuyện bên ngoài, lục thanh lại lần nữa lúc đi ra, cũng đã là nguyên anh tầng 3. Đến đây, không tiếp tục nhiều do dự, hắn tiến vào tinh không bên ngoài bí cảnh bên trong. Thật lưa thưa tinh cung thủ vệ, hoàn toàn ảnh hưởng không đến hắn. Hắn đi trước đã đến thái tinh lò luyện phụ cận, hơi nhìn một chút gia tộc luyện khí công sưởng vận chuyển đến như thế nào. Đồng thời cũng cùng gia tộc người đóng giữ ở đây đánh qua đối mặt, sau đó liền hướng tinh cung khu vực trung tâm mà đi. Tiện tay diệt mấy cái mắt không mở, cản ở trên đường ra hỏa, lục thanh thuận tay đem bọn hắn tinh lực vũ khí thu vào trong túi chữ vật, sau đó liền đã tới trung ương cửa vào đại điện. Hắn hít sâu một hơi, đưa tay, đẩy ra cổng. Đứng tại cung điện bên ngoài cửa chính, ngóng nhìn cuối cùng, vương tọa phía trên, ngồi ngay thẳng một cái toàn thân từ sáng trôi ánh sao tạo thành sinh vật hình người. Nó tại vương tọa bên trên. Cũng chưa hề đụng tới, chỉ là cái kia một đôi con ngươi trống giống, hướng Lục Thanh nhìn sang. Tạm thời nhìn nó không có cái gì ý tứ động thủ, Lục Thanh cũng không có xuống tay trước. Hắn từng bước từng bước đi lên phía trước, đồng thời trong miệng nói ra một chút thăm dò tính mà nói. Tiền bối! Có từng nhớ ký ta? Cái kia tinh nhân không phản ứng chút nào. Lục Thanh lại đi đi về trước một khoảng cách, trong miệng không ngừng nói xong một ít lời ngữ, nhưng từ đầu đến cuối không có được cái gì phản hồi. Điều này không khỏi làm người cảm thấy.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 Ta xem như biết, trước kia bị ta lấy tinh hỏa đốt những tên kia, rốt cuộc là cảm giác gì rồi. Lục Thanh trong lòng cảm thán một chút, nhưng là cũng không có cảm thấy có cái gì tốt hốt hoảng. Loại thủ đoạn này, hắn vô cùng quen thuộc, vậy dĩ nhiên cũng đã rất tốt ứng đối rồi. Tại bí cảnh bên trong, năng lực phi hành là bị một loại nào đó pháp tắc chỗ cầm đấy, cho nên trốn tránh cùng thoát khỏi liền trở nên không có dễ dàng như vậy rồi. Nhưng Lục Thanh thủ đoạn ứng đối, vẫn có rất nhiều đấy. Thiên thủ mệnh thuật vừa mở. Cái kia tinh hỏa liền trực tiếp bị ngăn cách bên ngoài rồi. Muốn dựa vào đơn thuần tinh hỏa đốt lên thiên thủ mệnh thuật, đó là đang nằm mơ. Với lại, Lục Thanh cũng không phải đứng tại chỗ không công chịu đốt. Hai mắt của hắn, ở trong chớp mắt, chuyển biến trở thành sáng chói tinh thần, hình dạng cùng loại, chỉ là nhan sắc có chút không quá giống nhau tinh hỏa, liền trái lại thiêu đốt đến đó cái ánh sao người trên thân. Đồng thời, Lục Thanh cũng thôi động chân nguyên, đem thiêu đốt trên người mình tinh hỏa, tận lực lấy cùng thuộc tính lực lượng, tranh đoạt khống chế cũng đem tắt mất đối diện tinh vương cũng ở đây làm chuyện giống vậy nhưng mà kết quả lại là hoàn toàn khác biệt đấy đốt tại lục thanh trên thân tinh hỏa nhanh chóng liền bị hắn cho tắt ngỏng nhưng cái kia tinh vương làm thế nào cũng nhào bất diệt trên người mình hỏa diễm cái kia tinh lực có thể dễ như trở bàn tay bị giải quyết nhưng lửa này ở bên trong không chỉ có riêng chỉ có tinh lực mà thôi tạo hóa tịch căn cấp năng lượng cùng sinh mệnh lực hiệu quả thánh bạch kiếm điển giao phó cái này tinh hỏa bên trong tinh mịn kiếm khí Băng thần pháp điển cho đóng băng hiệu quả. Những này cũng không phải cùng tinh lực cùng thuộc tính đồ vật, không có dễ dàng như vậy bị đồng hóa, bị tiêu mất. Bị tinh hỏa thiêu đến không quá dễ chịu, nhưng cái này tinh vương nhưng cũng không đến mức như vậy chính là đi năng lực phản kháng. Trong cơ thể hắn năng lượng điên cuồng phong trào, từng khỏa sáng chói ánh sao, từ trên trời kéo ra khỏi một đầu hư ảnh đường cong, xuyên qua trần nhà, bắn ra tại hắn quanh thân. Ngưng tụ ra một viên, liên hướng phía Lục Thanh đập tới một viên. Lục Thanh lần nữa hơi nhíu mày lại,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 Nhưng là tối thiểu nhất cũng làm cho Lục Thanh đối với thái cổ thời kỳ, đã có một thứ đại khái nó hiểu rõ. Nhưng rất đáng tiếc, cái này tinh vương, thoạt nhìn là hoàn toàn không thể giao lưu dáng vẻ. Trước đó Lục Thanh cùng hắn cũng không có ít nói chuyện, nhưng là một mực không có đạt được phản hồi, đi qua trong đại điện đường tuyến kia, càng là trực tiếp bị đối phương toàn lực công kích. Dù là tại bị đánh thời điểm, Lục Thanh mặc dù phát khởi phản kích, nhưng kỳ thật ra tay cũng không tính là quá ác, đồng thời trong miệng còn tại nói xong thứ gì.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 Đã mấy năm trước tại cực Bắc băng nguyên cầm tới năng lực mới, cái kia cũng nên muốn thử bên trên thử một lần. Suy nghĩ dạng này cùng một chỗ, băng giới trong nháy mắt triển khai. Những cái kia tiếp tục xông vào đến băng giới bên trong lúc, tại sau khi đi vào, phảng phất bị đông cứng đồng dạng, tốc độ đông nhiên ở giữa liền hàng rất chậm rất chậm, sau đó liền trực tiếp ở mảnh này băng tuyết trong lĩnh vực, bị đông cứng thành lơ lửng ở giữa không trung tảng băng rồi. Kỳ thật vẫn rất mỹ lệ đấy, hơi mở băng tinh bên trong, sáng lạn ánh sao thấu triệt đi ra bên ngoài. Trông rất đẹp mắt, nhưng đối với một cái muốn đưa đến sát thương hiệu quả chiêu số mà nói, xinh đẹp có làm được cái gì. Những này từng khoản nện vào băng giới bên trong tinh thần, toàn bộ bị băng phong rồi. Cái kia tinh vương khuôn mặt có vẻ hơi nghi hoặc, hắn có chút không quá lý giải, lập tức đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Nhưng lục thanh cũng sẽ không quản hắn nghĩ như thế nào. Băng giới khi hắn điều khiển phía dưới, phạm vi bao phủ tiến một bước tăng lớn. Cái kia tinh vương liền xem như không hiểu, hắn cũng có thể cảm giác được.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 Với lại kiến trúc này kiên cố cực kỳ, cho dù là nguyên anh tầng cấp lực lượng, cũng không có khả năng dễ như chở bàn tay đem đánh vỡ. Vậy dạng này liền rất tốt rồi. Chỉ ít, cái kia tinh vương đang bay không đi ra tình huống dưới, không quan tâm hắn đến nơi này đại điện bên trong là bất luận cái cái gì địa phương, cũng đều tóm lại là bị giới hạn trong nơi đây mà thôi. Bang giới phạm vi bao phủ, tại lúc mới bắt đầu nhất, xác thực cũng không làm sao lớn, nhưng lục thanh thực lực bây giờ, so với lúc trước vừa mới đạt được cái này thần thông thời điểm cũng có rõ ràng tăng cường. Đồng thời, đối với cái này cái thần thông lực lượng cũng càng thêm quen thuộc, vận dụng đến càng thêm tự nhiên. Cứ như vậy, trực tiếp nhất thể hiện ngay tại ở băng giới phạm vi bao phủ, so với hắn vừa mới cầm tới năng lực này thời điểm lớn tối thiểu gấp 3 có thừa. Cái này trung ương đại điện chiếm diện tích phạm vi, toàn bộ không gian là rất lớn, nhưng cuối cùng như thế, lục thanh băng giới cũng vẫn có thể miễn cưỡng miễn cưỡng, đem nội bộ không gian hoàn toàn bao phủ lại. Cuối cùng. Cái kia tinh vương không chỗ có thể trốn, bị bao phủ đã đến băng giới bên trong. Lúc này, thần thông lực lượng, ngay tại trên người của đối phương phát huy tác dụng. Cái kia tinh vương xem ra, giống như là cái năng lượng thể sinh vật. Mà băng giới bản chất tác dụng, chính là bài xích, chuyển hóa hết thể không phải băng thuộc tính lực lượng. Đối với bình thường có thực thể tu sĩ hoặc là địch nhân đến nói, đều là nguyên anh tu sĩ. Cái kia nhiều lắm thì tại băng giới bên trong bị áp chế, hết thể lực lượng thi triển đi ra đều sẽ giảm bớt đi nhiều, phải nghĩ biện pháp phá củ. Nhưng đối với vốn chính là tương đối thuần túy năng lượng thể sinh vật tinh vương mà nói, không có thực thể bảo hộ, lấy thân thể của mình, thừa nhận băng giới chuyển hóa cùng bài xích, vậy thì tương đương với tại trực tiếp tàn phá tính mạng của hắn bản chất rồi. Năng lượng của hắn hình dáng thân thể, thoáng chốc ở giữa, liền trở nên có chút không ổn định. Điểm điểm băng tinh, xuất hiện ở hắn bên ngoài thân, thậm chí trong cơ thể. Tinh vương cũng không chỉ tại như vậy xong đời, hắn tại cố gắng chống lại lấy đây hết thảy. Những cái kia ở ngoài thân thể hắn. Trong cơ thể tiểu băng tinh, cơ hồ vừa mới vừa xuất hiện, cũng sẽ bị hắn hóa giải mất, cơ hồ không cách nào thành hình. Nhưng là, đây đối với Lục Thanh mà nói, cũng đã là vô cùng lợi tốt. Hắn cũng không cần đặc biệt làm cái gì, vẹn vẹn chỉ là duy trì được băng giới phong thích, thì có thể làm cho cái kia tinh vương phải nghĩ biện pháp chú ý ở tự thân. Mà Lục Thanh chính mình, thế nhưng là có thể hoàn toàn đang đạt được tay đến, thi triển một chút thủ đoạn khác. Lúc này, nhất định là trực tiếp cầm băng thần trong pháp điện pháp thuật đi ra dùng, là tốt nhất. Bất quá, hắn hơi suy nghĩ một chút, đã có một chút ý khác. Tay hắn vừa nhấc bạch kim thanh kiếm từ phía sau lưng của hắn ra khỏi vỏ. Hắn muốn tới ứng đối cường địch, khẳng định phải làm tốt vạn phần chuẩn bị, mặc dù bây giờ nhìn cái này cường địch cũng liền như thế. Lấy bạch kim thanh kiếm, hắn thi triển ra kiếm điều khiển vạn kiếm phương pháp. Lấy hắn bây giờ năng lực, một chiêu này, đương nhiên không có khả năng giống như là ban đầu ở đồng lai tiên cung bên trong như thế, thật sự làm ra nhiều như vậy pháp kiếm tới. lúc ấy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 Liên bắt đầu đã có kết băng hiện tượng, cũng tại cực nhanh thời gian bên trong, biến thành từng chuôi băng tinh kiếm. Nhưng mặc dù như thế, Lục Thanh nhưng không có cảm thấy bất kỳ ngưng trệ, khó chịu cảm giác. Những ngày pháp kiếm, vẫn là từ hắn thi triển ra làm ẩu kiếm điều khiển vạn kiếm pháp môn chỗ điều khiển đấy, đồng thời duy trì thánh bạch kiếm điển đặc hữu cái chủng loại kia có thể chạm tận thiên hạ vạn vật phong duệ chi khí, đồng thời còn mặt khác mang tới hàn khí bức người. Đi. Theo Lục Thanh một tiếng uống, pháp kiếm đều xuất hiện, đồng loạt chém về phía này tinh vương. 30 thanh phi kiếm, giữa không trung bên trong, bị tinh vương thi triển ra những cái kiêng ngưng kết ánh sao theo thứ tự điểm danh. Tại khoảng cách còn tính là tương đối gấp dưới tình huống, những này ngưng kết đi ra ánh sao, còn không đến mức lập tức liền sẽ bị đông kết, vẫn còn có thể phát huy ra nhất định hiệu dụng đấy. Đáng tiếc, tại bản thể muốn ứng đối trong cơ thể dần dần xuất hiện kết băng hiện tượng phía dưới, tinh vương có thể lấy ra ứng đối ngoại giới uy hiếp thủ đoạn, coi như thật không có nhiều như vậy. Cuối cùng, còn có, có 6-7 thanh băng tinh kiếm mang theo vô cùng phong duệ chi khí, chém lên này tinh vương thân thể. Mà tại ngay cả lật chạm kích về sau, hoàn thành kiếm điều khiển vạn kiếm cuối cùng một cái thế công đấy, là Bạch Kim Thánh kiếm bản thể. Lục Thanh trực tiếp lại lần nữa thi triển một chiêu Thánh Bạch kiếm điển bên trong đỉnh tiêm sát chiêu, phá thiên. Chiêu này, hắn tại kim đan kỳ thời điểm, là rất khó dùng đến đấy. Một chiêu xuất đi, uy lực cố nhiên là lớn đến ghê gớm, nhưng là mình chân nguyên cũng phải bị quất cái tinh anh. Nhưng đối với bây giờ Lục Thanh mà nói, Tiêu hao như thế không chỉ có không tính là gì, thậm chí có thể đem thánh bạch kiếm điển bên trong hai đại kiếm chiêu, làm một cái liên động, đồng loạt phối hợp với sử dụng. Hiệu quả vẫn là vô cùng không tệ đấy. Băng rơi khắc nghiệt kiềm chế tinh vương, kiếm điều khiển vạn kiếm để hắn thoáng chốc ở giữa, bị băng tinh kiếm liên trả mấy chục lần, thân thể tàn phá không thôi, phá thiên thì trực tiếp làm kết thúc thủ đoạn, chết để đem cái kia tinh vương diệt sát. Tinh vương chết rồi, giữa không chung, chỉ có một viên ước trừng lớn chừng cái trứng gà đấy. Bày đặt oánh ánh tinh quang hình tròn kết tinh, rơi xuống. Giữa không trung bên trong, vật này bị băng giới lực lượng ảnh hưởng, biến thành cái tảng băng, nện xuống đất. Lục Thanh giải trừ băng giới thần thông năng lực, đi hướng tiến đến, đem vật này nhặt lên. Tiện tay vung lên, ngưng kết ở tại mặt ngoài băng tinh, toàn bộ hóa đi, lưu lại, giống như là cái bảy đặt ngân làm sắc quang mang bóng đèn đổ vợ. Trong một trước mắt, một mảnh tin tức, tràn vào đã đến Lục Thanh trong đầu. Lần thứ ba, Lục Thanh hương phấn bắt đầu chờ đợi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 Để cho người ta nhìn cảm thấy rất khó chịu Mấu chốt là tin tức vỡ vụn cùng thiếu thốn Để lục thanh chỉ có thể dựa vào đoán Tới thử cầu đem tin tức bổ xong Cái kia tất nhiên sẽ xuất hiện rất nhiều sai lầm Còn có thể có biện pháp gì đâu Cũng chỉ có thể cứng rắn đoán chứ sao Bất quá Ở trong đó vẫn có một ít sự tình là có thể xác nhận Tình không bên ngoài Đúng là một cái độc lập tiểu thế giới Nhưng là cùng băng tuyết nữ vương Chỗ cái kia phiên thế giới băng tuyết địa phương Khác nhau ở chỗ tinh không bên ngoài mảnh thế giới này, từ nhất ngay từ đầu, hay cùng tu hành giới có tương đối liên hệ chặt chẽ. Với lại, ngay từ đầu giữa song phương quan hệ, tựa như là đối địch, bởi vì Lục Thanh thấy được một chút hình tượng, tựa như là tinh vương mang theo tinh cung thủ vệ, cùng nhân loại cổ tu sĩ triển khai chiến tranh chẳng diện. Nhưng đến tiếp sau, hình tượng nhất chuyển, liền thấy tinh cung thủ vệ, tinh vương, cùng nhân loại các tu sĩ đứng ở cùng một trận chiến dây, cộng đồng đối kháng thiên thần cùng ma. Lại sau này.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 Cả một cái thế giới bể vô số mảnh vỡ Đã rơi vào trong giới tu hành Nhưng liền xem như như thế Bọn hắn hay là tại đánh Lục thanh không nhìn thấy tinh vương là thế nào Đem những cái kia rơi vào đến chủ thế giới Bên trong mảnh vỡ Bảo vệ rơi đến Chuyển biến trở thành bí cảnh Dù sao cũng chỉ biết Những cái kia hóa thành bí cảnh thế giới mảnh vỡ ở bên trong Vẫn lại không ngừng chạy ra tinh cung thủ vệ đến Tại chủ thế giới cùng nhân loại tu sĩ kể vai chiến đấu Đối kháng tà ma cùng thiên thần Thế nhưng Lần này truyền thừa trong trí nhớ hình tượng, chỉ chút này, càng không ngừng đánh đánh đánh, cơ hồ không có cái gì liên tục tính tiết. Cái này khá là phiên toái, Lục Thanh liền xem như lại thế nào liên tưởng, cũng nhiều nhất chỉ có thể phỏng đoán ra, Tinh Vương quá khứ là cùng chủ thế giới, cùng nhân loại là đối địch. Bởi vì thiên thần cùng tà ma sớm lớn, hắn không thể không cùng nhân loại các tu sĩ đứng tại mặt trận thống nhất, nhưng cuối cùng không bảo vệ hắn tiểu thế giới, nhưng cho dù là chính mình tiểu thế giới hủy diệt, hắn vẫn còn đang cùng nhân loại đứng chung một chỗ. Đối kháng thiên thần tà ma, xem ra, thù này đúng là không nhỏ. sờ lên đầu, Lục Thanh phát hiện, chính mình gần nhất hai lần, lấy được thái cổ trong truyền thừa, liên quan tới từng đã là sự tình, cơ bản đều là giảng thuật một cái tiên nhân sự tình, với lại cùng thời đại thái cổ hậu kỳ phát sinh đại sự, không có đặc biệt lớn liên quan. Cái này rất phiền. Chỉ có thể đằng sau lại nghĩ biện pháp đi tìm càng nhiều liên quan tới thái cổ thời kỳ nhớ. Đương nhiên, chuyện này khẳng định cũng không nhất thời vội vã. dù sao Vật này, xét đến cùng chỉ là lục thanh chính mình rất ngạc nhiên, cộng thêm đối với tương lai một chút mơ hồ cảm giác bất an, hắn cảm thấy mình trên người hệ thống, thậm chí cả vốn nên đáng chết đi chính mình, lấy loại này trạng thái kỳ dị lại lần nữa xuống tới, chuyện này nhất định không tầm thường. Lục thanh không có khả năng cứ như vậy yên tâm thoải mái xuống dưới. Nếu như là đi qua thì thôi, hiện tại, biết thái của sự tình càng ngày càng nhiều về sau, hắn lại càng đến càng cảm thấy, tương lai thế gian rất có thể sẽ có đại biến. Nhưng cụ thể là cái gì, hắn lại không biết. Có lẽ là tà ma cùng thiên thần có khả năng lại ngóc đầu trở lại. Có lẽ là cổ các tiên nhân để lại thủ đoạn gì. Có lẽ là mạt pháp thời đại phải từ từ đã đi đến. Đương nhiên, vô luận là cái gì, đều không phải là lập tức cần suy tính sự tình. Thậm chí, làm không tốt những vật này, đều là lục thanh chính mình buồn lo vô cớ rồi. Thu thập thái cổ thời kỳ tình báo, đối với lục thanh mà nói, cũng chỉ là tiện tay mà làm đấy.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 Giới hạn trong cái này không biết là hóa thân vẫn là tàn ảnh các loại tồn tại. Trước đó, hắn nhìn thấy cái kia nhân hình vật sáng, trên bản chất chính là do thứ này hướng ra phía ngoài kéo dài tới đi ra lực lượng, chỗ tạo thành. Đương nhiên, bị lục thanh hung hăng chém vỡ về sau, cái đồ chơi này hoạt tính đã triệt để không có. Nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng, tóm lại vẫn là tồn tại. Đây là phi thường tốt chế pháp khí nguyên liệu, lục thanh chuẩn bị đem mang về, sau đó tự nghĩ biện pháp, đem chế tạo thành một kiện pháp bảo. Không hề nghi ngờ chính là, hiện tại Lục Gia xuất sắc nhất luyện khí sư, vẫn vẫn là Lục Thanh bản thân. Cũng chỉ có hắn có thể đem cái này tài liệu tác dụng phát huy đến tốt nhất, chế tạo ra tới một cái cấp 5 pháp bảo. Với lại, Lục Gia bây giờ là có thái tinh lò luyện như thế một cái ngay cả đánh giá đẳng cấp cũng không tốt bình luyện khí lô đấy. Cái này tinh hoạch, cùng thái tinh lò luyện càng là hết sức xứng đôi. Tìm tới một chút tốt nhất phụ trợ vật liệu, Lục Thanh hoàn toàn chắc chắn có thể chế tạo ra một kiện cực kỳ tốt đồ vật tới.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 chủ yếu xem chiêu mấy quyển thân trộn lẫn vào tinh lực thuộc tính như thế nào. Nhưng chủ yếu nhất chính là, cái này thần thông bản thân hiệu quả, chính là có thể thông qua cấu kết thiên tướng, bổ sung lục thanh chân nguyên, để hắn chiến đấu năng lực bay liên tục trở nên rất cao. Thăng cấp trước đó tinh thần thần lực, liền đã có thể ở phương diện này cho đến lỗ thanh lớn vô cùng trợ giúp, hắn tiếp tục năng lực chiến đấu, xa xa so với hắn trước mắt cấp độ tu sĩ còn mạnh hơn nhiều, lại tính cả một chút thủ đoạn khác, hắn là gần như không có khả năng sẽ bị mài chết đấy. Đương nhiên, cá biệt thời điểm, khi, làm, chiến đấu kịch liệt tới trình độ nhất định về sau, hắn tóm lại vẫn là sẽ tính tạm thời mạnh mẽ có thua thời khác. Nhưng bây giờ, Lục Tinh tinh thần thần lực phía dưới, cái này ưu thế bị tiến một bước phóng đại. Lục Thanh có thể cảm giác được, dù sao lấy hắn bây giờ tình huống, không quan tâm thả cái chiêu số gì, cái gì pháp thuật, nhưng sức lực làm cái pháo đại hoang, đều khó có khả năng đem mình chân nguyên tiêu hao sạch. Nói cách khác, hắn chính là cái vô hạn lam pháo đại hạn chế lực chiến đấu của hắn đấy, hiện tại cũng liền chỉ còn lại có cảnh giới vấn đề. về phần thái cổ thăng tinh quyết công pháp tăng lên tới ngũ tinh, đối với lục thanh mà nói, cái kia chính là thực lực một cái toàn diện tăng lên. trên bản chất, hắn hiện tại tu hành công pháp là tứ đại thái cổ tuyệt phẩm công pháp dung hợp, hắn có thể bằng vào tùy ý một cái công pháp, xông lên tầng thứ cao hơn, thu hoạch không thua kém cấp bậc kia sức chiến đấu. nhưng mà đây là chỉ cái kia công pháp phía dưới đơn nhất thuộc tính đấy. trước đó, thăng tinh quyết.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 Vậy liền cao nhất tăng lên đến ngũ tinh. Đây là một cái có thể lấy ra bổ nhược điểm hạng mục trao đổi. Lục thanh nghĩ nghĩ, trong tay mình thái cổ năng lực, kỳ thực hiện tại không bên trên năm sao, cũng không nhiều rồi. Hắn tiện tay đem cái này hạng mục trao đổi, dán vào tạo hóa tịch môn công pháp này phía trên. Sau đó, ánh mắt của hắn liền chuyển hướng cuối cùng một cái kia lục tinh hiếm có hạng mục trao đổi. Cái này mới là đường đường chính chính có thể có đại dụng đồ vật. Lục thanh ma quyền sát trưởng đem ấn mở, thấy được chân dung. Lục tinh hiếm có, khu vực hoàn toàn thăm dò. Chọn lựa một cái khu vực, tại cái kia khu vực bên trong, dò xét ra cái kia khu vực bên trong tất cả tài nguyên. Những tư nguyên này sẽ tại ký chủ địa đồ bảng bên trong, bị minh xác tiêu ký đi ra. Trao đổi cần 3.000 nghiệp lực. Lục thanh ngây ra một lúc, đây không phải là chính là cái tài nguyên thăm dò thăng cấp bản A. Bằng cái gì có thể tính là lục tinh, hơn nữa còn mang theo hiếm có tiền tố. 3.000 điểm nghiệp lực, cái này trao đổi giá cả cũng là quý đến không hợp thường. Nhưng là rất nhanh, hắn tại càng thêm cẩn thận cái này hạng mục trao đổi nói rõ về sau, liền loáng thoáng minh bạch, cái này hạng mục trao đổi lợi hại ở địa phương nào. Khu vực bên trong tài nguyên, bị toàn bộ thăm dò đi ra. Toàn bộ cái từ này, rất mấu chốt. Cái khác không nói nhiều, giống như là ký châu dạng này thuộc địa, đám nhân loại ở chỗ này, đã phổn diễn sinh sống vô số năm tháng. Mảnh đất này mặc dù rộng lớn, nhưng là trong đó tài nguyên, nói tóm lại cũng vẫn là có hạn đấy. Theo lý giảng... Như thế thời gian dài răng dặc các loại tu hành sử dụng tài nguyên, hẳn là liền đều bị thăm dò sạch sẽ a Nhưng kỳ thật cũng không phải là như thế. Một chỗ bên trong, luôn có một chút đại xuyên, danh sơn, rừng, dở. Trong đó hung hãn quái vật, lâu dài ở trong đó, hoặc là tự nhiên hoàn cảnh sẽ không thích hợp nhân loại khai thác, rất nhiều rất nhiều. Những địa phương này, rất có thể liền ẩn giấu đi một ít tài nguyên. Đối với tu sĩ mà nói, những tư nguyên này là chưa xác minh đấy.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 cũng có khả năng tại nồng đậm linh khí tẩy luyện phía dưới, biến thành linh thú tài nguyên. Đây đều là có khả năng đấy. Với lại, tại đây rộng lớn thế giới, phàm nhân chiếm đa số địa phương, nhiều khi, những biến hóa này rõ ràng đã xảy ra, nhưng lại không người biết được. Đối với Ký Châu, Cẩm Châu loại này thuộc địa, còn là như thế, kia liền càng đừng nói nhân khẩu cùng tu sĩ số lượng đều muốn tương đối thưa thất rất nhiều Phi Vân Châu rồi. Húng chi, Phi Vân Châu hiện tại mới cái kia thần lộc quận, Càng là bản thân liền không có nhận quá nhiều khai phát, bên trong tất nhiên sẽ có tương đương nhiều tài nguyên, là hoàn toàn không người biết được đấy. Lục Thanh đem cái này hạng mục trao đổi kỹ lưỡng hơn tình huống, ấn mở nhìn một chút. Phát hiện, cái này hoàn toàn tham dò khu vực, nơi bao bọc phạm vi, ước chừng là toàn bộ Phi Vân Châu, đem thần lộc quận tính cả một nửa lớn nhỏ. Suy tư một chút, Lục Thanh làm ra quyết định. Cái này tham dò công năng, Lục Thanh chuẩn bị dùng tại Phi Vân Châu bên trên. Thần Lộc Quận khẳng định phải toàn bộ đều bao trùm đi vào, mà khá là giàu có đấy, hắn thì lựa chọn chia làm hai phần, một phần là đem An lăng Quận cấp bao bọc vào, một cái khác khối thì dùng tại Thần Lộc Lâm phía Bắc khu vực, cái này một khối khu vực là Phi Vân Châu cùng Tuyết Châu ở giữa, kẹp lấy Bắc Hoang Sâm một bộ phận. Quay đầu đợi đến Thần Lộc Quận khai phát càng thêm thành thục một chút về sau, mảnh đất kia cũng là có thể thiết lập một cái quận đấy. Về phần đến lúc đó là quy về Tuyết Châu quản hạt vẫn là Phi Vân Châu quản hạt. Vậy khẳng định là Phi Vân Châu. Phi Vân Châu mới là lục gia cơ bản bản, cái này cơ bản bản, nhất định là đem nó làm được càng lớn càng tốt. Phi Vân Châu càng mạnh sinh, như vậy, lục gia căn cơ, cũng sẽ càng thêm ổn định. Giống như là Vân Tiêu Tông, bọn hắn cũng không không phải chính là chủ yếu nắm trong tay Vũ Châu, Hình Châu, Bình Châu. Nhưng chỉ riêng một cái Vũ Châu, chính là toàn bộ Yên Quốc phát triển nhất địa khu. Mà lục gia, trên lý luận giảng, bây giờ là khống chế bốn cái Châu đấy. Nhưng tất cả đều cộng lại, giá trị sản lượng đoán chừng cũng liền so Vũ Châu nhiều một ít mà thôi. Nhưng người ta còn có hình Châu cùng Bình Châu, đây cũng là hai cái đại Châu. Nếu như có thể đem Phi Vân Châu kiến thiết đến tựa như Vũ Châu mạnh như vậy, cái kia lục ra cũng coi là bay lên. tương lai, có lẽ cũng không có tất yếu, mỗi ngày phụ thuộc. Đương nhiên, muốn vẹn vẹn dựa vào như thế một cái hạng mục trao đổi, liền có thể làm đến điểm này, kỳ thật thật khó khăn đấy. Nhưng vô luận như thế nào? Tài nguyên sản xuất trở nên càng thêm phong phú, vậy khẳng định vẫn có rất tốt rất tốt tác dụng đấy. 3.000 nghiệp lực tốn hao xuống dưới, lục thanh có thể từ chính mình trong địa đồ, Minh sắc nhìn thấy đại lượng tân sinh lam sắc quan điểm. Những điểm sáng này, có lớn có nhỏ, có sáng có tối, nhìn kỹ, ngay cả hình dạng đều có chỗ khác biệt. Tại địa đồ bên cạnh, hệ thống còn phi thường thân mật đưa cho cùng loại với lời ghi chu trên bản đồ đồ vật, lục thanh có thể nhẹ nhóm thông qua so sánh lời ghi chu trên bản đồ biết được những điểm sáng này đến cùng đại biểu cho cái gì, tài nguyên phong phú trình độ là dạng gì. Tỷ như nói, Lục Thanh nhìn thấy, tại An Lăng quận Bình Diêu huyện phía bắc, Ngọc Yên sơn cùng Bình Diêu huyện ở giữa địa phương, thì có một cái ẩn tàng tài nguyên. Đó là một cái địa ngọn nguồn bọ cánh cứng tộc, lâu dài sinh tồn ở động, không có gì bất ngờ xảy ra, bọn chúng từ sinh ra đến chết, cũng sẽ không rời đi lòng đất hoàn cảnh. Mà loại này lòng đất bọ cánh cứng, nuôi dưỡng, định kỳ săn giết, có thể thu hoạch vỏ lưng của bọn họ. Vỏ lưng của bọn họ, trải qua thủ pháp đặc biệt mài, biến thành bột phấn về sau, lại trải qua một phen xử lý, có thể dùng đến luyện chế tu luyện cần có dược tề, hoặc là bố trí thổ hành trận pháp. Loại này cỡ lớn bỏ cánh cứng tộc, thực lực không mạnh, chính là cấp 1 linh thú trình độ. Vỏ lưng của bọn họ, làm tài liệu đẳng cấp cũng không cao, làm thành thành phẩm, trên cơ bản cũng chỉ có thể cho tu sĩ cấp thấp đến sử dụng, cao cấp tu sĩ khẳng định không dùng được. Nhưng là, tu sĩ cấp thấp thị trường, ngược lại là rất lớn. Thuống chi, khi, làm, tu sĩ cấp thấp đã có được nhiều tư nguyên hơn về sau, trong bọn họ, tu luyện có đạo, ra mặt một cái đẳng cấp cao sát xuất, tự nhiên cũng sẽ biến lớn rất nhiều. Mà những tư nguyên này, lục thanh so sánh dưới trong đầu của mình ký ức, hẳn là tất cả đều là đi qua không có bị xác minh đấy. Tương đối mà nói, toàn bộ tài nguyên phân bố tình huống, cùng lục thanh trước đó suy đoán, đại khái không sai biệt lắm. An lăng quận nơi này xuất hiện tài nguyên mật độ, là tương đối thưa thất đấy, nhưng tài nguyên đẳng cấp nhìn lại cũng không tính rất thấp, nhưng có một cái rất rõ ràng đặc điểm, những tư nguyên này phần lớn đều là tại không người biết được rừng sâu núi thẳm bên trong, hoặc là cùng cái kia bỏ cánh cứng đồng dạng, là ở vào dưới mặt đất. Nói tóm lại, chính là thật không tốt tìm, với lại khai phát độ khó tương đối cao. Mà tương đối mà nói, thần lộc quận cùng thần lộc quận phía bắc cái kia một mảng lớn khu vực, thì tình huống hoàn toàn khác biệt. Cái này một lớn khối địa phương xuất hiện chưa xác minh tài nguyên điểm, hiển nhiên muốn dày đặc rất nhiều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 sản lượng thấp lượng làm chủ. Phi Vân Châu những linh thạch này mỏ, trước kia cơ bản đều tại Thanh Phong môn khống chế phía dưới, bao quát Gan Lăng quận hai cái, cũng đều là Thanh Phong môn trực quản, không dung người khác nhúng tay. Đương nhiên, bây giờ là một cái khác mã chuyện. Trải qua nhiều năm như vậy kinh doanh, lục gia tại Thanh Phong môn bên trong quyền lên tiếng, đã đến không thể lay động tình trạng, mỏ linh thạch ai tới năm giữ, kỳ thật đã không có trọng yếu như vậy rồi. Nhưng dưới mắt cái này thông qua hoàn toàn thăm dò hạng mục trao đổi, tìm ra mỏ linh thạch thì hoàn toàn là một cái khác mã sự tình. Lục Thanh nhìn cái địa phương tài nguyên cấp bậc là rất cao, tại hệ thống định vị ở bên trong là bị tính làm tứ tinh tài nguyên. Mà đồng dạng, Phi Vân Châu cũng không riêng gì Phi Vân Châu rồi, đem Kỳ Châu, Cẩm Châu mấy cái mỏ linh thạch, tất cả đều cho tính cả, cơ bản đại bộ phận đều là cấp 1 đấy, cấp 2 đều rất ít. Cấp 1 mỏ linh thạch, bình thường khai phát độ khó sẽ khá lớn, một mảnh trong núi lớn, quanh mỏ mốc ra, phát động trên trăm đến phàm nhân. Mỗi ngày ở bên trong gõ gõ đập đập, móc ra một chút vụn vụn vặt vặt, xử lý qua về sau, một năm ít sản xuất chừng trăm khối linh thạch, cho dù là nhiều, có 3 năm trăm chính là rất tốt. Cái này kỳ thật không ra thế nào kiếm tiền, chủ yếu dựa vào có thể hay không mèo ngủ vơ cá rán, từ bên trong lao ra một khối linh thạch trung phẩm. Chỉ cần lao ra một khối, vậy liền máu lửa. Cấp 2 mỏ linh thạch cơ bản cũng là một chút thế lực lớn nội tình thứ nhất, một năm sản xuất cái mấy ngàn khối linh thạch, vậy liền rất không tệ rồi.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 Một cái duy nhất, vẫn là rất nhiều năm trước, tại Vũ Châu cùng Ký Châu nhanh gọn phát hiện đấy, dự đoán một năm sản xuất có thể có cái 30000 linh thạch dáng vẻ. Sau đó, cái chỗ kia, ngay tại bị phát hiện về sau thứ 10 năm, bị vạch đến Vũ Châu phạm vi bên trong. Mà bây giờ, tại Thần Lộc quận Tây Bắc biên giới, phát hiện chính là một cái cấp 4 mỏ linh thạch. Lục Thanh Tại vừa mới thấy thời điểm, tâm tình một cái liền kích động. Cho dù là tâm cảnh của hắn, cũng phải kích động một cái. Nếu thật là hảo hảo khai phát lên, trình ra tới một năm giá trị sản lượng có mấy trăm ngàn mỏ linh thạch sản nghiệp, cái kia không máu lửa, càng máu chốt chính là số tiền kia ích lợi là hoàn toàn không chi phí tâm tư gì đấy, không giống như là làm cái gì sản nghiệp, phí hết tâm tư, làm không tốt đụng tới năm không tốt, thị trường bình thản, ích lợi còn biết hạ xuống, thậm chí cả hao tổn. Mỏ linh thạch loại này là đường đường chính chính đào bao nhiêu chính là bao nhiêu, nhưng sau đó tâm tính tỉnh táo lại một chút, lục thanh cũng liền nghĩ tới một vài vấn đề, cái đồ chơi này. Khai phát là tốt khai phát, thủ được a. Năm đó, tại ký châu biên giới, phát hiện như vậy một cái cấp 3 mỏ linh thạch, liền để Vân Tiêu Tông rất không biết xấu hổ cho vẽ đi. Theo lý giảng, thời kỳ đó đại yến trung ương hoàng triều, so bây giờ Lục thị cần phải mạnh mẽ. Dù sao, người ta hoàng triều nghe lệnh của hoàng đế Nguyên Anh, làm sao cũng đều có hai ba cái đấy. Mà lập tức, Lục thị hoàng triều cũng liền mới lục thành một cái. Đối với Vân Tiêu Tông mà nói, là đường đường chính chính yếu thế hoàng thất. Cấp 3 mỏ linh thạch đều để bọn hắn động tâm rồi, chớ nói chi là cấp 4. Thật muốn tin tức để lộ ra ngoài, Lục Thanh đoán chừng Vân Tiêu Tông nhất định nhịn không được cố này tham nghiệm, nhất định sẽ uy hiếp triều đình, đem chỗ này cấp 4 mỏ linh thạch tài nguyên giao cho bọn hắn. Nếu như một màn kia thật sự phát sinh, Lục Thanh tự mình nghĩ dưới, không thể không thừa nhận, lục gia sẽ rất khó cự tuyệt. Cự tuyệt? Không phải là muốn cùng Vân Tiêu Tông trở mặt động thủ hay sao? Chuyện này, khẳng định phải thận trọng, chính mình lén lén lút lút khai phát, không thể bị phát hiện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 Chỗ kia khoáng mạch rốt cuộc là cái gì tình huống? Nửa tháng sau, Lục Thanh Ý thức thể đã tại khoáng mạch chỗ. Sự tình rất khó giải quyết đấy. Khoáng mạch, tại một chỗ trong thân núi. Bắc hoang sâm bên trong, dĩ nhiên không phải một mảnh bằng phẳng địa phương mọc ra cây liền xong việc. Nơi này đất đai rộng lớn, toàn bộ bắc hoang sâm diện tích, sợ không phải phải có Phi Vân Châu 3-4 lớn nhỏ, gần như 1 phần 3 cái yên quốc rồi. Từ Đông đến Tây, sợ không phải hơn 10 vạn bên trong khoảng cách. Xa xôi như thế. Địa hình thật là phức tạp, núi, dòng sông, hồ nước, đây đều là có. Mà nơi đây, vừa chính là một cái vô danh núi, bản thân còn là một linh mạch nơi, có cấp 3 linh mạch trình độ. Nhưng đây chỉ là biểu tượng. Khi, làm, lục thanh ý thức thể, xuyên qua ngọn núi, tiến vào nội bộ về sau, bên trong linh khí mức độ đậm đặc, trên phạm vi lớn lên cao. Nơi này, vốn phải là cái cấp 5 linh mạch mới đúng, chỉ là bởi vì nơi đây thiên địa có đặc thù khóa kín linh khí công hiệu đem khóa tại ngọn núi bên trong, ra không được. Lục Thanh đoán chừng rất có thể là bởi vì như thế, cho nên quanh năm suốt tháng xuống tới, bị linh khí nồng nặc nhộm dần phía dưới, ngọn núi nội bộ, mới sinh thành như thế một cái cao cấp khoáng mạch. chương 366, đối, với, yêu chính sách cái này khoáng mạch, còn không có chính thức khai thác, đến cùng có thể có bao nhiêu ích lợi, tạm thời còn là một tần số. Bất quá, liền Lục Thanh lập tức ở chỗ này thăm dò đoán chừng một năm 300.000 linh thạch, Vấn đề không lớn. Với lại, hắn còn chú ý tới, tại trong mỏ quặng, linh thạch trung phẩm số lượng cũng hẳn là không ít. Xem chừng, một năm khai thác đi ra cái mười khoả, vấn đề cũng không lớn. Vậy dạng này thông thường thu nhập, đoán chừng liền chạy khoảng 40 vạn linh thạch đi. Mà một khi khai thác đi ra một khối linh thạch thượng phẩm. Rùa rùa, linh thạch thượng phẩm giá trị, cùng trung phẩm trao đổi tỷ suất ngược lại là không có đạt tới hạ phẩm cùng trung phẩm ở giữa, 10.000 ngàn so một loại này trên lệch, nhưng nói thế nào một viên linh thạch thượng phẩm cũng là có thể đổi lấy 100 khỏa trung phẩm đấy. Vậy cái này nhưng chính là 1 triệu. Bất quá, mặt khác Lục Thanh cũng chú ý tới một điểm, cái này khoáng mạch khai thác, không phải dễ dàng như vậy. Nơi này, Lục Thanh khắp nơi đi vòng vo một vòng, vẫn là rất rõ ràng thấy được rất nhiều yêu thú, yêu tộc vết tích. Bác Hoang xâm tại lần trước trong chiến tranh, đúng là bị đánh bại không sai, toàn bộ tổ chức trình độ đều đã bị triệt để đánh tan, ngay cả yêu hoàng đều mang tinh nhuệ tâm phúc chạy trốn đến lương quốc đi còn lại bộ đội cũng ở đây tấn quốc nhiều lần càn quét bên trong bị triệt để đánh tan thậm chí là thành quy mô bị tiêu diệt đổ xác dù sao nơi này đã từng là một cái yêu tộc quốc gia yêu tộc đông đảo dù là chiến bại cũng không trở thành tất cả yêu tộc đều đã chết nhưng tóm lại mà nói bọn hắn hiện tại đối mặt tình huống cũng là phi thường hoàng bét tấn quốc tại bắc hoang Sâm phía tây đây chính là thật gọi một cái hùng hổ doanh người với lại bọn hắn đối với yêu tộc chính sách thật là muốn mạng đấy lục thanh không có ở đây tấn quốc Nhưng là bên kia chính sách tình huống, loang thoáng ở giữa, vẫn có một ít nghe nói đấy. Bọn hắn tấn quốc ở trong nước, đại lượng thu thập nhân khẩu, một mạch hướng Bắc hoang sâm bổ sung, kiến tạo từng cái cứ điểm, thành chấn, định cư lại, để cầu khống chế phiến khu vực này. Cứ như vậy, tự nhiên sẽ cùng nguyên bản sinh hoạt ở nơi này yêu tộc, sinh ra xung đột cùng mâu thuẫn. Vô luận là cỡ nhỏ yêu tộc làng xóm, vẫn là yêu thú, đều là không cách nào chống lại nhân loại đấy. Bác hoang sâm có thể tụ tập lại quân đội, đã xong đời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 Bản thân liền là từ một chút giá trị. Thế là, cứ như vậy, tự nhiên mà vậy thì có rất nhiều yêu tộc, không thể tránh khỏi từ Tây sang Đông, hướng Bắc, cũng chính là yên quốc phương hướng di chuyển. Mà lập tức, theo lục thanh, tại đây mỏ linh thạch phụ cận, chí ít có 3 cái yêu tộc làng xóm, tụ tập đến nơi này. Đương nhiên, trong bọn họ cũng không có cấp 4 yêu thú tồn tại. Nhưng cuối cùng như thế, triệu tập tu sĩ tới, đặc biệt đánh hạ nơi đây. Khó tránh khỏi sẽ có một chút kinh động tâm ý hành động nhất định phải cẩn thận cẩn thận hơn Nếu không một khi để lộ tin tức, xác thực sẽ rất phiền phức Bất quá, nghĩ lại ở giữa, lục thanh liền lại có một cái ý nghĩ Trực tiếp điều động tu sĩ, di chuyển nhân khẩu, đến nơi này đến, cái kia xác thực Bất kể là tiến đánh quét sạch khắp nơi những yêu tộc này làng xóm cũng tốt Vẫn là đến tiếp sau lâu dài khai thác mỏ linh thạch cũng được, động tính cũng sẽ không nhỏ Đương nhiên, đây là cẩn thận một chút Hành động ẩn nấp một điểm có thể giải quyết sự tình. Bất quá, hắn cảm thấy, chính mình hẳn là còn có một cái khắc mạch suy nghĩ có thể nghĩ. Vì sao không thể đem nơi đó đã định cư lại có đã nhiều năm, thậm chí 10 năm gần đây những yêu tộc này làng xóm, biến hóa để cho bản thân sử dụng đâu? Chuyện này, đối với lục gia mà nói, cũng không phải là không có tiền lệ. Thần lộc lâm thăng hoa trở thành một chỗ bí cảnh về sau, ở trong đó sinh tồn mấy ngàn tên thần lộc lâm yêu tộc, đã dung nhập vào lục gia dây truyền sản nghiệp bên trong rồi. Thần Lộc Lâm hoàn cảnh, tại bồi dưỡng một ít linh thảo, linh dược thời điểm, cũng có không sai tăng thêm hiệu quả, những yêu tộc này vì lục ra gieo trồng dược thảo, cá biệt thiên phú xuất chúng yêu tộc, thậm chí học tập một chút luyện đan thuật, liền đầy đủ đem mình nuôi sống đến không tệ. Về phần cá biệt muốn đi ra dạo chơi đấy, cũng không thành vấn đề. Tiên quốc cảnh nội, vốn là cũng không có người yêu hỗn hợp truyền thống đấy. Chỉ có cực kỳ cá biệt yêu loại, không làm gian phạm ác, ẩn cư ở xã hội loài người ở giữa, giấu tốt khả năng cũng không thế nào biết bị quấy rầy nhưng phạm vi lớn có yêu tộc sinh hoạt tình huống là tương đối ít. bất quá những chuyện này cũng không phải là không thể cải biến. chí ít tại phi vân châu rất nhiều tu sĩ đã thành thói quen có thể nhìn thấy mang theo lục thị đặc biệt phát lệnh bài thần lộc lâm yêu tộc tại phi vân châu cảnh nội lắc lư. có lục gia học thuộc lòng bọn hắn chí ít tại phi vân châu địa phương này là thông suốt đấy. trên thực tế cũng quả thật có một phần nhỏ không an phận thần lộc lâm yêu tộc lựa chọn đến ngoại giới kiếp sau sống. càng thậm chí hơn Tại lần trước cực bắc băng nguyên bạch quỷ xuôi năm lúc phi vân châu phái ra bắc thượng trợ giúp trong quân đội, thì có hai cái thần lộc lâm yêu tộc trăm người đoàn, bọn hắn đã tiếp nhận thuê bắc thượng chiến đấu, lấy công hơn đổi lấy linh thạch hoặc là cái khác các loại tài nguyên. Tóm lại mà nói, bây giờ thần lộc lâm đám yêu tộc đối với mình sinh hoạt vẫn là thật hài lòng. Năm đó bị xâm lấn cửu hận không phải nói hoàn toàn không có, nhưng trải qua thời gian lâu như vậy, tóm lại là bị tiêu mất rơi mất rất lớn một bộ phận. đã có tiền lệ như vậy.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 Phổ biến đối với nhân loại tín nhiệm cảm giác thật là thấp đấy. Bọn hắn bị tấn quốc người đuổi ra khỏi gia viên của mình, mặc dù không phải liên quốc người làm, nhưng đều là nhân loại, trong đó cựu hận cùng ngăn cách, rất khó tiêu trừ. Mặt khác, yêu tộc dã tính khó hấn, thiên tính tàn mạn, đây cũng là cái vấn đề. Nhưng dù sao không phải là không thể cố gắng đấy. Thần lộc lâm yêu tộc, có thể làm một cái cực kỳ tốt câu thông cầu nối. Thậm chí, thông qua chuyện này, Lục Thanh sẽ đem ý nghĩ của mình tiến thêm một bước kéo dài. Từ bác hoang sâm chạy trốn tới phía đông tới yêu tộc, đi qua Phi Vân Châu, thanh phong môn đối bọn hắn mạch suy nghĩ, nghĩ đến đều là để phòng phạm, khu trục làm chủ. Dù sao, không phải tộc ta duệ chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, dạng này tư tưởng vẫn là chủ lưu. Nhưng là càng hướng sâu bên trong cẩn thận nghĩ một hồi, tại bác hoang sâm đã không có thống nhất lãnh tụ, từng cái lớn nhỏ bộ tộc ở giữa liên quan độ rất thấp, cũng không phụ thuộc quan hệ, năm bẻ bảy mảng dưới tình huống, bọn hắn có lẽ là một loại phiền phức không sai.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 Điểm này, để lộc lao thấy có chút cảm động lây. Khi hắn cân đối dưới, từ phi vân châu, lại một phê vật tư, bị vận chuyển vào. Dĩ nhiên không phải cho không, nhóm vật tư này danh nghĩa này đây thủ lao là danh nghĩa, cho đến cái này ba cái yêu tộc làng xong đấy. Trước dự chi một bộ phận đến tiếp sau bọn hắn vì lục ra khai thác mỏ linh thạch thủ lao, để bọn hắn có thể trước một bước can tâm, mặt khác cũng là có thể mau sớm đem đào móc khoáng mạch sự tình, đưa vào danh sách quan trọng tới. Mà cái này một nhóm vật liệu đúng chỗ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 Bằng gần một tòa mới xây nhân loại cứ điểm vì chi chỗ, đã thành lập nên một cái thạch sơn huyện. Mà toàn bộ thạch sơn huyện, lập tức là nghiêm ngặt bị giới nghiêm đấy. Tại xác định khu vực phạm vi bên trong, bất luận cái gì chưa cho phép người, yêu, phải không cho tiến vào. Cái này cần một cái lý do, không phải vô duyên vô cớ như thế. Vậy thì đồng nghĩa với chiêu cáo thiên hạ nơi này chôn giấu đặc thù bí mật. Mà tại nơi đây dùng đến lấy cớ, là dùng tại An trí từ Tây mà đến yêu tộc dân chạy nạn. lục ra đã ban bố mới đối Với, yêu chính sách, từ quá khứ khu chủ, tiêu diệt, chuyển biến trở thành có hạn độ tiếp nhận. Từ phía Tây mà đến yêu tộc, vô luận là cá thể, vẫn là quân lạc, cũng có thể bị thần lộc quận chỗ tiếp nhận đấy. Thần lộc quận cũng lấy quan phủ danh nghĩa, đã thành lập nên một cái bộ môn, chuyên môn phụ trách yêu tộc sự vụ, được xưng là yêu dân thự. Những yêu tộc này, có thể tại bao quát thạch sơn huyện ở bên trong 3 cái trong huyện, chọn lựa chính mình sinh tồn khu vực cùng phạm vi, dàn xếp lại sẽ không nhận nhân loại tu sĩ công kích cùng xua đuổi. Nhưng là, đây là có điều kiện đấy. Yêu dân thử sẽ cho từng cái có tư cách tại ba trong huyện sống sót yêu tộc, cấp cho có khắc hiến chi chữ lệnh bài, đại biểu bọn hắn đã trở thành đại yến thần dân. Bọn hắn muốn mục thuế, muốn làm việc, phải tiếp nhận thần lộc quận chính thức phân chia các loại làm việc cùng nhiệm vụ, muốn dựa theo đại yến luật pháp sinh hoạt. Yêu tộc tới một mức độ nào đó là cùng nhân loại rất giống đấy. Trong bọn họ, cũng không phải từng cái đều là người tu luyện có thành tiểu cũng tương tự có không ít ngay cả luyện khí kỳ đều không có đạt tới phổ thông người. Chỉ bất quá, yêu tộc thể chất đặc thù, dù là không có tu luyện có thành tựu, bọn hắn cũng sẽ có một ít năng lực đặc thù, nhân loại bình thường, cầm lấy đao binh cũng không phải đối thủ, bọn họ sinh dục xuất tương đối mà nói so với nhân loại muốn thấp rất nhiều, nhưng tương đối như thế, bọn hắn muốn tu luyện có thành tựu cũng càng dễ dàng một chút, với lại yêu tu tu luyện, cùng nhân loại dựa vào linh căn khác biệt, bọn hắn càng nặng huyết mạch cùng độc thân. đương nhiên.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 nếu không phải là đội trung thành phi thường có bảo hộ người. Mặt khác, thực lực của bọn hắn cường đại, hoàn toàn có năng lực, tại một chút chuyện không tốt phát sinh thời điểm, không cần trợ giúp độc lập chấn áp vấn đề. Một năm về sau, mỏ linh thạch liền đã có chỗ sản xuất rồi, đã đến năm thứ ba thời điểm, cái này cấp 4 mỏ linh thạch, hàng năm sản xuất giá trị liền đã đạt đến 300.000 linh thạch. Mà cùng lúc đó, tại lục thanh gia hiệu, lục gia chủ đạo phía dưới yêu tộc chỉnh biên làm việc, cũng làm cho toàn bộ thần lộc quận khai phát tiến độ so mong muốn bên trong càng nhanh hơn, phối hợp thêm trước đó lục thanh thăm dò đi ra đại lượng tài nguyên điểm, thần lộc quận phồn hoa tốc độ, so rất nhiều người đi qua trong tưởng tượng đều muốn càng nhanh một chút. đi qua, thần lộc quận khai phát, chủ yếu vẫn là dựa vào từ thuộc địa di chuyển nhân khẩu đi qua. nơi này di chuyển nhân khẩu chủ yếu chỉ là người bình thường, nhưng là vẹn vẹn dựa vào người bình thường liền muốn tại thần lộc quận dạng này hoang dã nơi đứng vững gốc chân, cái kiếp nhưng thật ra là không dễ dàng. Mà chính thức điều động tới đây tu sĩ, lại không thể lập tức có rất nhiều người, dù sao mặc kệ là lục ra cũng tốt, vẫn là thanh phong môn, thậm chí cả triều đình, địa lớn, lợi ích dây xích nhiều, phức tạp, vậy cũng là muốn nhân thủ đi làm đấy, rất khó một cái rút ra đặc biệt nhiều người đến. Đồng thời, trường kỳ đóng giữ loại này được cho hoang man địa phương, đối với phần lớn tu sĩ mà nói, vậy khẳng định là khổ sai sự tình. Cho dù là ban thưởng, thú lao tương đối nhiều, nguyện ý người tới kỳ thật cũng sẽ rất có hạn,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 Mặc dù sẽ có một ít ôm muốn ăn cái thứ nhất con cua ý tứ người, trước một bước lại tới đây, muốn làm người mở đường, nhưng số lượng này không đủ nhiều. Tại phần lớn người tâm tư bên trong, ta đến cắm cây, hậu nhân hóng mát loại chuyện này, vẫn là không quá nguyện ý làm đấy. Nhưng mà, tại đây chút năm, thần lộc còn phát triển tốc độ, vượt ra khỏi rất nhiều người dự đoán. Ở chỗ này lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phồn hoa về sau, cái kia xác thực sẽ có càng nhiều người, thậm chí cả một chút thế lực nhỏ.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 Hướng các phương phát ra tây bộ khai thác khởi xướng. Nghe lục ra, có thịt ăn. Mỏ linh thạch khai phát, thậm chí cả bao quát toàn bộ thần lộc quận đại khai phát, nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, được lợi chính là lục ra, mà không phải là triều đình. Điểm ấy là muốn phân rõ ràng đấy. Mặc dù, lục thị đã là yên quốc hoàng tộc, nhưng là giữa hai bên, vẫn là muốn rõ ràng phân chia. Chỉ ít, tại lục thanh cái này phía sau mà người cầm quyền định nghĩa bên trong, yên quốc là lục thị đấy, mà cũng không phải là lục thị là yên quốc đấy. Thần lộc quận sẽ cho đường triều đình nộp lên một bộ phận thuê má, nhưng hạn mức này, thật là ít đấy, cùng phi vân châu, tuyết châu các nơi tiêu chuẩn là nhất trí đấy. Triều đình đối với bắc cảnh lực không chế, trên bản chất là thông qua hoàng tộc tới, nhưng triều đình tự thân không cách nào khống chế bắc cảnh. Đây là một cái chuẩn bị ở sau. Vạn nhất, ta là nói vạn nhất, tương lai sự tình có biến, lục ra từ hoàng vị bên trên lui xuống tới, vậy ít nhất còn có bắc cảnh là của mình. Đương nhiên.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 Tự nhiên là cần phải có trung ương tập quyền phân khích. Bác cảnh làm lục thị hoàng tộc căn cứ, có thể hướng nam cung cấp rất lớn áp lực. Đây là lực lượng thứ nhất mà đổi thành một cái lực lượng, dĩ nhiên chính là yến đô trung ương cấm quân rồi. Lục triều hy bắt đầu thành lập trung ương cấm quân, đã không phải là chuyện một ngày hai ngày rồi. Những năm này ở giữa, cho dù là tài chính đặc biệt khẩn trương thời điểm, đối với tiến quân kiến thiết đầu nhập cũng vẫn luôn không có đem thả xuống qua. Mà tới được đằng sau, triều đình tài chính càng thêm tràn đầy rồi. Lại thêm gần nhất lục thị bản ra cho triều đỉnh trợ giúp biến nhiều, Trung ương cấm quân kiến thiết cũng liền tiến thêm một bước gia tốc. Bây giờ, Đại Yến cấm quân đã khôi phục được 3 vạn người quy mô, như trước kia không sai biệt lắm. Đương nhiên, có thể đến nhanh như vậy, một mặt là đầu nhập sắc thực không nhỏ, một phương diện khác, vẫn là quá khứ cũng đều đã nội tình, đến cùng không tính là bắt đầu từ số không đấy. Bất quá nói thật, mặc dù số lượng khôi phục đi lên, nhưng là khối lượng bên trên, muốn cùng thời kỳ toàn thịnh cấm quân so sánh Vậy khẳng định vẫn là kém một đoạn. Chủ yếu nhất thể hiện là ở tại trong cấm quân tu sĩ đám bọn chúng bình quân thực lực trình độ là không đạt được quá khứ tiêu chuẩn. Mà đến tiếp sau, đối với cấm quân kiến thiết đầu nhập, khả năng liền muốn chậm rãi từ hồi phục số lượng, chuyển biến làm tăng lên khối lượng. Cái này yêu cầu, tiến quân nội bộ nhân viên bồi dưỡng cơ chế muốn kiến thiết đến càng thêm hoàn hảo, tài nguyên đầu nhập so sánh đi qua cũng không có thể thiếu. Bất quá còn tốt, khối này cũng là có trẻo trong đấy. Triều Đình cũng là có chính mình Kim Liên gieo trong đấy, với lại quy mô so lục ra lớn. Nguyên bản mà nói, những này thông qua Kim Liên luyện chế mà thành trúc cơ đan, là Triều Đình cho phía dưới các phe phái thế lực, Triều Đình tự thân hệ thống cung cấp đấy. Lập tức, tại lục Triều Hy chủ đạo phía dưới, bộ phận này liền chủ yếu nghiêng cho cấm quân thể hệ. Mặt khác, còn có một bút rất lớn nơi phát ra, chính là lúc trước bạch quỷ đi về phía nam bên trong, đại lượng bị giết chết cấp 3 bạch quỷ, nhưng cũng là cung cấp không ít hồn châu. Những này hồn châu, ba viên liền có thể lấy bí pháp luyện chế ra một lò trúc cơ đan tới. Những này trúc cơ đan cũng rút ra một bộ phận, cung cấp cho hiến đô cấm quân. Trúc cơ đan đối với tu sĩ cấp thấp lực hấp dẫn, tự nhiên không cần nói nên lời. Cái này cũng có trợ giúp cấm quân, hấp dẫn càng có nhiều tiềm chất tu sĩ cấp thấp gia nhập vào. Chương 368, trung ương tập quyền. Ở trung ương cấm quân trở nên càng thêm cường thịnh về sau, đó là rất rõ ràng có thể trợ giúp triều đình tăng cường trung ương tập quyền đấy. Thu hồi Bình Châu, ký châu hai địa phương địa phương thế lực, tại địa phương các loại đặc quyền, tăng cường quan phủ quyền uy, để các nơi sự tình, từ quan phủ để ý tới, nói thí dụ như giảm bất tư nhân báo thủ, giảm bất địa phương thế lực nội bộ tư hình thẩm phán, cái này có thể hữu hiệu giảm bất một chút tiểu môn phái, tiểu gia tộc, thế lực nhỏ đối, với thành viên quản khống lực lượng, tăng cường đối với địa phương tài nguyên, sản nghiệp thanh tra, cam đoan thu thuế, các đại thế lực cần nộ, lên nhân viên danh sách, chuẩn bị chiêu mộ cái này mới hạ.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 cũng không lớn. Bọn họ cơ bản bản, vốn là không giống như là lúc trước Lý Thị Hoàng Triều đồng dạng, là xây dựng ở trên triều đình đấy, mà là bắt nguồn từ Bắc Cảnh. Hùng Chi, trải qua trước đó lần kia đại thai nạn về sau, trên triều đình bên trên dưới hạ đẳng thế là bị tẩy qua một lần, nội bộ lực cản có là có, nhưng không có lớn như vậy. Mà tại nội bộ lực cản thu nhỏ về sau, những địa phương kia thế lực cũng rất không có khả năng công khai phản loạn, vụ trộm làm một chút thủ đoạn cũng bởi vì vô diện hội hủy diệt mà trở nên càng nhỏ hơn từ nhỏ náo, không ảnh hưởng toàn cục rồi. Nhưng ở trong chuyện này, còn có một phiên phức, là ngoại bộ lực cản, Vân Tiêu Tông. Những này gia tộc loại nhỏ cùng tiểu môn phái, đương nhiên là càng có khuynh hướng tại đại hiến hệ thống bên trong, duy trì tự thân từ độc lập tính. Mà Vân Tiêu Tông tới một mức độ nào đó, cũng là ủng hộ điểm này đấy. Trên lợi ích suy tính cũng là không phải nói có quá nhiều, chủ yếu nhất là nhân tình quan hệ bên trên, thế lực khắp nơi luôn yêu thích đem mình thiên tài hậu bối, đưa vào vân tiêu tông bên trong. Các loại hợp tác, cũng thường thường cho vân tiêu tông bên trong một chút cao cấp tu sĩ, chuyển vận lợi ích. Chỉ nhìn một cách đơn thuần một loại nhà tại vân tiêu tông bên trong quan hệ, khả năng này không có như vậy sát, nhưng khi số lượng đạt tới trình độ nhất định về sau, bọn hắn tập hợp phát ra tiếng, sẽ luôn để cho vân tiêu tông bên trong rất nhiều cao cấp tu sĩ, có một ít phản ứng. Qua lại, mỗi lần trung ương triều đình tại có trong tiến hành tập quyền ý nghĩ Xúc phạm tới địa phương thế lực lợi ích thời điểm, bọn hắn tiểu gì cũng sẽ đi tìm Vân Tiêu Tông ở bên trong, xuất từ một môn người, hoặc là một chút quen biết người, đến giúp đỡ nói chuyện. Cuối cùng, từ Vân Tiêu Tông, hình thành đối, với, triều đình áp lực, cản trở tập quyền tiến lên. Mà tại khách quan bên trên, đây cũng là tại suy yếu triều đình, đối, với, Vân Tiêu Tông cũng là có chỗ tốt. Nhưng ở đi qua tầm 10 năm, quyền tài chính kỳ thật đã lục triều hy giải quyết rất lớn một bộ phận. Đây là mượn chiến hậu. Triều đình tài chính khó khăn, ngay cả cho Vân Tiêu Tông bảy đổ cúng đều có chút duy trì không thể khó khăn, thu hồi lại đấy. Lục ra vừa mới lên vị, cùng Vân Tiêu Tông là giữ vững một đoạn thời gian thời kỳ trang mật đấy. Bao quát hiện tại, kỳ thật vẫn là tại loại này thời kỳ trang mật bên trong. Dù sao, bất kể như thế nào, Lục ra lúc ấy là giúp Vân Tiêu Tông đại ân đấy, đồng thời trở thành hoàng đế đến nay, cũng rất nghe lời. Thừa dịp cái kia đoạn thời gian, mượn giải quyết triều đình tài chính vấn đề. Từng cái địa phương thế lực sản nghiệp là trải qua một vòng thanh tra, minh xác thuế má hạn mức. Cái này cũng tra ra rất nhiều tại quá khứ bị giấu diếm đấy, tránh thuế sản nghiệp. Mà những vật này, nếu như đã lấy đến trong tay rồi, triều đình liền xem như đến tiếp sau tài chính tình huống làm dịu, vậy cũng đoạn không còn trở về ý nghĩ. Từng cái địa phương thế lực lại không có vân tiêu tông hỗ trợ nói chuyện, đối với việc này phản kháng chối chống liền nhỏ rất nhiều. Nhưng là tiến thêm một bước đấy, muốn thu biên nhận pháp quyền, quyền nhân sự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 Đối với cái này, kỳ thật lục chiều hy rất khó chịu. Đừng nói hoàng đế cái thân phận này rồi, liền xem như cái phổ thông bình thường người làm việc, bị dạng này khoa tay múa chân, cái kia trong lòng làm theo không khả năng sẽ có bao nhiêu sảng khoái. Nhưng có thể làm sao? Trở mặt lại không được trở mặt, đối cứng cũng có đỉnh, sự tình vẫn phải hướng xuống làm. Vậy cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi, trước buông tha một chút, lại thêm nhanh xử lý một chút. Mà bị buông tha đấy, cũng không phải thật đơn giản bỏ qua liền xong việc có thể từ những phương hướng khác, mà nói làm áp lực. Tỷ như để bọn hắn sinh ý khó thực hiện, quan phủ từ cái khác góc độ đến gây chuyện. Mà tại Lục Thanh mà nói, chuyện này, hắn chỉ là thông qua nghe báo cáo các loại phương thức đến chú ý đấy, ý thức của mình thể, cũng không có hướng nơi đó đi. Sự tinh bản thân, nhi tử xử lý đến còn có thể, vững vững vàng vàng đấy, từng bước một đến liền tốt. Loại chuyện này, Lục Thanh nghĩ nghĩ, mình coi như là tự mình can thiệp, cũng rất khó đối, với, toàn bộ đại cục. Sinh ra đặc biệt lớn gì ảnh hưởng Với lại, chính hắn cũng có chính mình sự tình Tại tạo hóa tịch Thăng tinh quyết cái này Hai môn tại quá khứ chỉ có tứ tinh công pháp Khi hắn dung hợp sau thái cổ công pháp bên trong Là hai cái nhược điểm Hắn đột phá đến Nguyên Anh Dựa vào là cũng chỉ là tại cầm tới Năm sao thánh bạch kiếm điển về sau Mới lên tới Cái này hai môn trước kia là nhược điểm công pháp Tại tăng lên đến ngũ tinh trình độ Đem nhược điểm cho bổ sung về sau Lục thanh tu hành tốc độ So với quá khứ liền muốn mau đi ra rất nhiều Lúc này mới bất quá lại là thời gian mấy năm đi qua Hắn tại Nguyên Anh 3 tầng tu vi Liền lại có tinh tiến ý tứ Đợi đến lần sau Có thể đi tinh không bên ngoài tu luyện Hoặc là có thể tiến vào tụ linh thánh điện bên trong rồi Hắn khả năng sẽ không vẹn vẹn Chỉ là đột phá đến Nguyên Anh 4 tầng đơn giản như vậy Có lẽ Đến lúc đó một hơi sông lên tầng thứ cao hơn Cũng không phải chuyện không thể nào Về phần cái khác gia tộc mấy vị hậu bối Cũng đều là tu luyện đã có tiến thêm một bước kết liễu Minh Triều cùng Triều Hy hai người, song song bước vào đã đến trong kim đăng kỳ, đã trở thành kim Đan bốn tầng tu sĩ. Tiến lăng ép một đầu, bây giờ là kim Đan năm tầng. Triều Hòa hơi kém một chút, bây giờ còn là kim Đan tầng hai. Minh Triều, Triều Hy, Tiến lăng ba người, mặc dù trường kỳ ở tại Yến Đô, nhưng là bọn hắn mỗi khi gặp nhất định thời điểm, liền sẽ trở về Ngọc Yên Sơn một lần. Tụ Linh Thánh Điện một năm đổi mười năm tu hành kinh lịch, hay là không thể bùng tha Bất quá đối với đã tiến vào kim đan kỳ bốn vị mà nói, gia tộc tốc độ phát triển nhanh nhất, vẫn là hai cái chữ lót văn tiểu gia hỏa. Văn ân còn thiếu một chút, nhưng là vi văn, đã đi tới khải minh chín tầng, đồng thời làm tốt đột phá kim đan chuẩn bị. Nàng không có ngoại đan dùng, nhưng cho dù là như thế, lục thanh đối nàng lòng tin, vẫn là rất sung tốc đấy. Nàng đột phá kim đan cần có vật liệu, gia tộc cho chuẩn bị rất xa hoa. Ánh sáng vật liệu chi phí, thì đến được 150 ngàn trở lên. Nếu như lại tính cả từng cái đẳng cấp luyện đan sư, luyện khí sư, trận pháp sư giúp làm tốt bố trí, vậy được vốn sợ rằng sẽ cao hơn. Đương nhiên, nếu như là đối với bình thường tu sĩ mà nói, không có ngoại đan trợ giúp, muốn hoàn thành đột phá, vẫn là một kiện rất chuyện khó khăn. Nhưng đối với nàng mà nói, vấn đề này không lớn. Kim thiên linh căn lại thêm kim đức linh thần, ngoài ra còn còn có tương đối phù hợp kim thuộc tính đấy, đã thăng cấp qua một lần bất phôi kiếm thể thần thông. Nàng tại tiến đơn trước đó đủ khả năng lấy được thiên tư tăng thêm, đã hoàn toàn kéo căng rồi. Tại bình thường trạng thái dưới mà nói, rất khó tưởng tượng, tại kim đan trước đó còn có thể có biện pháp nào cùng đường tắt thu hoạch được so vi văn lập tức càng mạnh hơn thiên phú. Dựa vào những này, nàng không cần ngoại đan, trực tiếp dựa vào những cái kia tương đối mà nói tương đối thông thường chuẩn bị cũng có thể thu hoạch được lớn vô cùng đột phá sát xuất. Huống chi lục thanh trả lại cho nàng dự sẵn một cái tứ tinh hiếm có đột phá bình cảnh đâu trên thực tế, gần nhất lục thanh là có dự định làm một việc linh hồ mạch đầu kia lòng đất linh hà thăm dò đầu kia lòng đất linh hà thật là sớm rất sớm trước kia liền phát hiện đấy ban đầu nơi đó còn là một mảnh quỷ nước chiếm cứ hồ lục thanh ở trong đó tìm được một khối âm thủy thủy ngọc đồng thời dưới đất tìm được một cái linh khí rất sung túc lòng đất linh hà cũng đem cùng trên mặt đất đả thông dẫn nước ra ngoài tạo thành linh hồ mạch đó là một chỗ bảo địa nếu như không có khối kia âm thủy thủy ngọc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 Hắn lúc ấy bởi vì ly thể thời gian hạn chế, tốc độ phi hành cũng không đủ nhanh, không có thăm dò đến linh hà cuối cùng. Nhưng vẹn vẹn chỉ là nàng thăm dò đến bộ phận, cái kia nồng độ linh khí liền đã đạt đến cấp 4 tài nghệ. Nhưng cũng chính là bởi vì như thế, Lục Thanh không có tiếp tục thăm dò xuống dưới. Một mặt là đằng sau gia tộc sự tình lầm lượt từng món, đều rất trọng yếu, liền xem như có nhàn rỗi thời điểm, Lục Thanh lực chú ý cũng phải đặt ở chính mình trên tu hành. mà đổi thành bên ngoài, còn có rất mấu chốt một điểm là Hắn lần thứ nhất thăm dò dưới mặt đất linh hà, bất quá mới đi đến nửa đường mà thôi, có thể cảm nhận được linh khí mức độ đậm đặc, liền đã đạt đến cấp 4 linh mạch trình độ. Như vậy có thể nghĩ, tại nơi cuối cùng, chỉ sợ cường độ còn biết tăng lên nữa một đoạn. Nơi đó, có lẽ cất giấu một chút rất trọng yếu bí mật, có lẽ có rất lớn lợi ích, nhưng tương tự đấy, kỳ ngộ nương theo phong hiểm, nơi đó mức độ nguy hiểm, chỉ sợ cũng sẽ không quá thấp. Đi qua, lục ra kém xa tít tắp lập tức cường đại như vậy.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 Có lẽ đối với việc này, còn có thể giúp đỡ một chút. Đã nghĩ xong rồi, vậy liền đi làm. Bây giờ Linh Hồ Mạch, đối với Lục Gia đã không có đặc biệt gì trợ giúp. Bất quá, nơi đó Linh Khí dù sao đặc thù, phi thường thích hợp thủy linh căn tu sĩ ở trong đó tu luyện. Đồng thời, cũng thích hợp một chút thủy hành linh lược, tại nơi đó tiến hành gieo trồng, cho nên Lục Gia ở nơi đó vẫn có một điểm sản nghiệp đấy, đồng thời cũng có một chút tộc nhân, ở trong đó tu luyện cái này để lục thanh dễ dàng rất nhiều, hắn trực tiếp khởi động lịch luyện hình thức, đã tập trung vào một cái tại linh hồ mạch gia tộc tu sĩ, trực tiếp truyền tống đi qua, đồng thời rất nhanh đã tìm được dưới mặt đất linh hà lối vào, chui vào. cái này linh hà, là từ thấp hướng cao lưu động đấy, lục thanh thuận linh hà lưu động phương hướng, ngược dòng xuống. hắn bây giờ tại ý thức thể trạng thái dưới tốc độ phi hành, so với năm đó mà nói, phải nhanh rất nhiều. cũng không lâu lắm, hắn liền đã vượt qua năm đó chính hắn từ bỏ thăm dò vị trí. Không có dừng lại lâu, lục thanh tiếp tục hướng nơi xa phi hành. Nhưng rất nhanh, hắn cũng cảm giác chính mình một lần ly thể thời gian, đã đến đầu. Không có vội vã tốn hao nghiệp lực bổ sung ly thể thời gian, hắn mở ra trước hệ thống giao diện bên trong địa đồ công năng, kiểm tra một hồi. Hắn tìm được người gần nhất gia tộc tộc nhân vị trí, cũng không xa, thế là trực tiếp lấy lịch luyện hình thức truyền tống đi qua, bạch chơi một đợt ly thể thời gian bổ sung, sau đó tiếp tục tiến vào lòng đất, tìm tới lòng đất dòng sông vị trí, tiếp tục ngược dòng xuống. Dùng phương thức như vậy, có thể tiết kiệm không ít nghiệp lực. Mặc dù, Lục Thanh bây giờ nghiệp lực rất nhiều, nhưng là dù sao đến đằng sau, ly thể thời gian bổ sung giá cả tại nhiều lần gấp bội về sau, sẽ trở nên rất đắt đỏ. Ai biết, đầu này mạch nước ngầm chảy tới ngọn nguồn dài bao nhiêu. Lần này, Lục Thanh đã quyết định muốn tiến hành thăm dò, vậy liền không muốn bỏ dở nửa chừng. Đương nhiên, có đôi khi tìm không thấy chỗ gần gia tộc tộc nhân, vậy liền không có biện pháp, chỉ có thể tốn hao nghiệp lực, bổ sung ly thể thời gian. Sau đó tiếp tục bay. Cứ như vậy, bỏ ra một đoạn không tính ngắn thời gian về sau. Lục Thanh một đường hướng đông, vậy mà đi tới Đông Hải quận, gần biển vị trí. Đầu này mạch nước ngầm lưu, lại là từ trong biển rộng tới. Ta đây là không có nghĩ tới. Lục Thanh lòng hiếu kỳ trong đầu càng nặng rồi. chương 369, dưới mặt đất linh hà cuối cùng. Từ dưới đất dòng sông, một mực chạy đến biển cả bên cạnh, quả thật có chút vượt ra khỏi Lục Thanh mong muốn. Thậm chí, lại bay lên vừa bay.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 Theo nồng độ linh khí càng lớn, là hắn có thể phát hiện càng nhiều sống dưới nước sinh vật. Những sinh vật này, thậm chí có không ít, đã tại nồng đậm linh thủy tẩm bổ phía dưới, đã trở thành linh thú. Bất quá, trong lòng đất dòng sông giai đoạn, không gian quá bê tắc, sông dưới nước sinh vật hình thể bình thường đều không lớn. Nếu không, không gian quá nhỏ, xác thực vẫn là không rất tồn đấy. Mà tại lối đi ra vùng biển này, vây quanh đáy biển linh khí thông đạo nơi này, sinh tồn sống dưới nước sinh vật hình thể, cường độ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 Cũng liền chưa từng có nghĩ tới, nguyên lai tu hành giới đáy biển thế giới, là như thế này phong thái nhiều màu đấy. Hải tộc cùng lục địa chủng tộc ở giữa khác biệt, so yêu tộc cùng nhân loại khác biệt còn muốn lớn hơn một chút. Cho dù là gần biển địa khu, tỉ như Đông Hải quận nơi này, cùng đáy biển chủng tộc ở giữa liên hệ, cũng là vô cùng thưa thớt. Chủ yếu là mọi người trước đó nhu cầu, trên lệch quá lớn. Hải tộc thứ cần thiết, lục địa chủng tộc khả năng căn bản không có, trái lại cũng thế. đồng thời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 cấp 6 linh mạch linh khí trình độ. Rua rua, cái này toàn Yên quốc cũng liền mới 3 cái. Ngọc Yên Sơn bị Lục Thanh dùng hạng mục trao đổi cường hóa nhiều lần, cũng không đạt tới trình độ này, bây giờ còn là cấp 5 linh mạch đâu. Toàn bộ Yên quốc cũng liền đến đô, Vũ Châu Vân Tiêu Sơn, Hình Châu Lạc Vân Quốc có thể có trình độ này. Bất quá, đến nơi này, Lục Thanh cũng chú ý đã đến một cái tình huống, hắn tại phủ cận không nhìn thấy cái gì đáy biển chủng tộc rồi. Lục Thanh không cảm thấy, đây là bọn hắn không nguyện ý chỗ này. Nồng độ linh khí càng đủ, vậy dĩ nhiên mà nhưng đối với bất luận cái gì cần linh khí tiến hành tu luyện sinh linh, lực hấp dẫn liền sẽ càng lớn. Cái kia đã không phải không nguyện ý đến, khả năng này chính là không dám tới. Đến tận đây, Lục Thanh cũng coi là đã có một cái suy đoán. Hắn tiếp tục hướng phía trước, rất nhanh, hắn chỗ đã thấy đồ vật, liền đã chứng minh, suy đoán của hắn đúng là thật sự. Nơi này có một cái to lớn hải dương thanh thị, mà đồng thời, Lục Thanh cũng cảm thấy, chính mình đi tới đầu nguồn. Linh khí này hải lưu cuối cùng, ở nơi này hải dương thành thị trung ương nhất. Tiến vào bên trong, vẹn vẹn từ quy mô bên trên mà nói, tòa này hải dương thành thị liền sẽ không so hiến đô nhỏ. Bởi vì hoàn cảnh tính đặc thù, tòa này đáy biển thành thị, là hoàn toàn lập thể thành thị. Tại trong thành thị, kiến trúc khoảng cách, sẽ có cùng loại với nhân loại thành thị bên trong con đường đồ vật. Những này con đường, không chỉ có riêng là bốn phương thông suốt, tại một vùng không gian bên trong, giao thoa thành mạng lưới, xa xa nhìn qua phi thường đặc biệt lại có rất rõ ràng thiết kế cảm giác, đồng thời tại biên giới thành thị, lục thanh còn chứng kiến một chút cùng loại trại chăn nuôi các loại tài nguyên điểm, bị quy hoạch thành hình lập phương dáng vẻ. tại đây nước lập phương bên trong nuôi dưỡng lấy một chút đặc biệt sống dưới nước sinh vật, thậm chí có một chút đáy nước linh thực, không biết là làm đồ ăn vẫn là dược liệu. mà tại thành thị nội bộ chỉnh thể kiến trúc cũng duy trì lấy nhất trí phong cách, đồng thời rất có đặc điểm, đại lượng đáy biển sinh vật tại trong thành thị đi dạo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 Một bên hướng về thành thị trung tâm chỗ sâu tiến lên. Trên nửa đường, hắn còn cẩn thận suy nghĩ một chút, cái này hắn còn không biết danh tự đáy biển thành thị, có phải hay không yên quốc, lục gia có thể lợi dụng một chút. Khỏi cần phải nói, nếu như có thể đả thông giao dịch thông đạo, kỳ thật cũng rất tốt. Mặc dù, giữa song phương khác biệt rất lớn, nhưng là bù đắp nhau về sau, dù sao lớn như vậy thể lượng bày ở nơi này, tóm lại là có lợi nhưng cầu đấy. Đồng thời, ở thời điểm này, lục thanh cũng đem trước hắn nghĩ Đáy biển chủng tộc đều là chưa khai hóa văn minh ý nghĩ, cho hết ném đến sau góc. Ai khi nhìn đến trường hợp như vậy, còn nghĩ như vậy, vậy liền ngu đến mức bầu trời rồi. Chương 370, đáy biển bí cảnh. Để liên quốc, Lục Gia nghĩ biện pháp cùng cái này đáy biển thành thị thành lập liên hệ, là một kiện rất chuyện khó khăn. Lục Thanh đánh giá một chút, giữa song phương yêu ngươi khoảng cách, kỳ thật đã phi thường xa vời, với lại người ta còn tại biển sâu phía dưới, muốn câu thông, khó khăn rất nhiều. Bất quá, chuyện này đằng sau còn có chính là biện pháp có thể đi nghĩ trước mắt hàng đầu sự tình vẫn phải là đem cái kia linh khí hải lưu cho biết rõ ràng trọng yếu hơn một chút cái này hải lưu tại thành thị bên trong hiển nhiên cũng là một cái vật rất trọng yếu đấy biển thành thị đám người hiển nhiên là vây quanh đầu này hướng tây mà đi hải lưu kiến thiết thành thị nói cách khác linh khí này hải lưu thì tương đương với thành thị đại lộ cũng là cả tòa thành thị động mạch chủ lục thanh tiếp tục hướng phía trước rất nhanh liền thuận hải lưu đặc thù thông đạo Đặt tới đáy biển thành thị trung tâm, nơi này đúng là thành thị nhìn là quan trọng nhất khu vực hạch tâm không sai. Một cái to lớn đấy, hình tròn toản thành, tọa lạc tại nơi này, nhìn đề phòng xâm nghiêm dáng vẻ, đem khu vực trung tâm bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ. Phía trên phân chia lấy rất nhiều cái gian phòng cùng cùng loại sân thượng địa phương, đều có mặc kim áo giáp màu xanh lam hải tộc vệ sĩ thủ hộ. Không có gì ngoài đầu kia linh khí hải lưu, là lưu lại một cái lỗ hổng, từ bên trong chảy ra bên ngoài, cùng ngoại giới hoàn toàn không liên hệ. Lục Thanh không có vội vã từ cái kia linh khí hải lưu tiến vào bên trong, hắn trước từ bên ngoài thăm dò một phen, sau đó tìm được thoạt nhìn như là tòa này đáy biển thành thị chúa tể giả ra hỏa. Quả nhiên, đó là một cái cấp 6 cường giả. Hình tượng của hắn, giống như là một cái bạch tuộc, con mực loại này sinh vật, biến hóa thành nửa người bộ dáng. Hắn có thân thể, có hai chân, nhưng tay chân từ nước chừng khủy tay vị trí, hướng ra phía ngoài ánh mắt tất cả đều là xúc tu. Đâu của hắn? Vậy thì giống như là một cái to lớn bạch tuộc đồng dạng, chỉ là dâu dịa cái cằm chỗ, mọc ra rất nhiều xúc tu. Lục Thanh còn chú ý tới, khi hắn trên đầu, mang theo một cái vương miện. Cái này vương miện dáng vẻ, làm sao cùng trước đó hệ thống thông qua cho ban thưởng phương thức, tạo ra chính là cái kia hải vương quan giống như lúc, chỉ là lớn hơn rất nhiều rất nhiều lần. Mặt khác, Lục Thanh còn chú ý đến, bên tay hắn, bày đặt một cái kim màu xanh trứng kích. Từ đó, Lục Thanh có thể cảm giác được, Có một cỗ cùng loại với thâm hải quyền trượng, nhưng lại mạnh mẽ hơn thâm hải quyền trượng được nhiều khí tức, từ đó chuyên liền ra. Cái này trương kích, bao quát đeo tại người bạch thuộc trên đầu to lớn vương miệng, có lẽ cũng đều là cùng loại thanh khí đồ vật. Con bạch thuộc này người hình thể, vô cùng to lớn, cùng mở ra pháp tướng trạng thái tu sĩ so sánh, cũng liền nhỏ một chút, hạch tâm tỏa thành chỗ hơn phân nửa không gian, đều là bị hắn chiếm cứ. Cũng chính bởi vì vậy, lục thanh mới có thể sau khi đi vào, phi thường dễ dàng đã tìm được hắn. Nhưng phải chú ý, cái này làm không tốt là người nhà thông thường trạng thái, nếu như hắn cũng toàn lực xuất thủ, hóa thân pháp tướng, quỷ kêu biết cuối cùng cụ thể sẽ có bao nhiêu lớn. Nguyên lai like tại Đông Hải quận càng phía đông bên trong biển sâu, là ẩn giấu đi dạng này một cái trong biển bá chủ đấy. Bất quá, nhìn ra hỏa này biếng nhác bộ dáng, không giống như là cái ưa thích ra ngoài khoái gió nổi mưa ra hỏa. Không lại nhiều nhìn, lục thanh lui đi ra, lần nữa tìm được linh khí hải lưu, cũng hướng trung tâm tỏa thành nội bộ mà đi. Mà sau đó, Lục Thanh liền biết, vì cái gì cái kia thoạt nhìn là tòa này đáy biển thành thị bá chủ người bạch tuộc, cũng chỉ là ở tại tòa thành mặt ngoài, không có tiến vào chiếm giữ đến tận cùng bên trong nhất rồi. Rất đơn giản, hắn vào không được. Cái này nơi trọng yếu, lại là một cái bị cấm pháp phong cấm bí cảnh. Với lại, cái này phong cấm, là phi thường cường đại, cho tới Lục Thanh đứng tại biên giới, đều phi thường khắc sâu có thể cảm giác được trong đó cho đáng sợ. Cái này phong cấm lực lượng cấp độ. Lục Thanh sờ không ra rõ ràng cấp độ, nhưng nhất định mạnh hơn pháp tướng, điểm này hắn dám khẳng định. Cái kêu lão bạch của vương, vì vậy mà vào không được, cũng đã rất bình thường. Đồng thời, Lục Thanh cũng bén nhạy cảm giác được, cỗ này phong cấm lực lượng, tương đương chi cổ lão. Cái này khiến hắn lại nghĩ tới thái cổ xưa di. Dù sao, kiếp trước thay mặt, hắn là chưa từng có nghe nói qua, trên thế giới có cái gì lực lượng, là có thể siêu việt pháp tướng cấp độ cũng có thể là là Lục Thanh bây giờ kiến thức còn chưa đủ nhiều. Hắn nhìn thấy, có thể đạt tới siêu Việt Pháp tướng cấp độ đồ vật, toàn bộ đều là bắt nguồn từ thái cổ thời kỳ. Nghĩ đến, cái này rất có thể cũng không ngoại lệ. Lục Thanh cũng không cảm thấy, nơi này phong cấm, là bên ngoài những cái kia hải tộc làm ra. Chuyện này hẳn là trái lại đấy, những cái kia hải tộc, nên chính là bởi vì nơi này phong cấm, đưa đến đại lượng linh khí tụ tập cho nên mới ở chỗ này thành lập thành thị cũng sinh hoạt. Sau đó, Lục Thanh còn đã nhận ra một sự thật những cái kia tiết ra ngoài đi ra đấy cho tới tạo thành hải lưu lượng lớn linh khí, cũng không phải là từ bí cảnh bên trong chảy ra đấy, mà là từ cấm pháp bên trong chảy ra. Nói cách khác, cái này phong ấn chặt bí cảnh cấm pháp, vậy mà bản thân liền ở vào tổn hại trạng thái, nó lực lượng, mỗi thời mỗi khắc đều tại trôi qua. Quang lưu trôi qua lực lượng, liền có thể tại nguyên chỗ, hình thành như thế một cái tương đương với cấp 6 linh mạch khu vực, đủ để cung cấp nuôi dưỡng một cái so hiến đâu còn muốn to lớn hơn thành thị. Với lại, cái này không có cách nào ngăn cản linh khí tiết ra ngoài thậm chí đều có thể từ trong biển rộng chảy vào đến lục địa, hình thành sông ngầm dưới lòng đất, thậm chí cả cơ hồ đổ vật vượt qua toàn bộ phi vân châu, tại đạt đến Ngọc Yên Sơn vị trí, vẫn có thể giữ lại tương đương với cấp 3 linh mạch cường độ, cái này kỳ thật rất khoa trương. Nhưng cho dù là như thế, như thế tháng năm dài đằng đẵng phía dưới, tại đây bí cảnh xung quanh phong ấn, vẫn như cũng là như thế rắn chắc. Có thể nghĩ, nơi đó nếu là ở đỉnh phong thời khắc, này sẽ là cái gì bộ dáng? Mà cũng chính bởi vì vậy,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 Nhưng cũng không phải là một điểm cảm giác đều không có hắn cảm thấy mình ngâm mình ở một cố lạnh buốt nước biển bên trong đồng dạng. Theo lý thuyết, hắn tại ý thức thể trạng thái dưới, phải không hẳn là sẽ có loại cảm giác này, mà một khi phát sinh loại tình huống này, liền cơ bản có thể khẳng định, nó cùng thời đại thái của các tiên nhân, quả thật có quan hệ không sai. Chỉ bất quá hắn cũng không có cảm thấy cố này lạnh buốt đối với hắn có cái gì uy hiếp hoặc là ác ý. Thế là, hắn liền tiếp tục đi tiếp xuống dưới. Tại đây quả cầu ánh sáng. Cũng chính là cấm pháp trung tâm, Lục Thanh thấy được một cái đen tuyển cổng, một cỗ chẳng lành tâm ý, từ đó chuyên lên ra. chương 371, hủ hủ long, rồng mục nát. Nếu như nói, bên ngoài cái này một vòng quan cầu, cũng chính là cái gọi là cấm pháp lực lượng, chỉ là lệnh bước, cường đại, lại cũng không nguy hiểm. Như vậy tại xuất phát trung ứng, cái này đen nhánh cổng phát tán đi ra khí tức, chính là chính công đấy, thuần túy nhất ta ác rồi. Lục Thanh có chút phạm sợ, liên đối lấy bước chân đều sẽ có chút chần chờ Hắn bây giờ là tại ý thức thể trạng thái không sai, nhưng loại này trạng thái dưới cũng không phải thật thứ gì đều không đả thương được hắn. Tại Đồng Lai Tiên Cung cái bóng bên trong, cái kia thần huyết hình chiếu đến ngược lại tiên cung cái bóng bên trong, hình thành đoàn kia kim sắc hỏa diễm, chính là có thể làm bị thương hắn đồ vật. Tại Cực Bắc Băng Nguyên, cái kia tà ma đại quân lưu lại một khối tàn chi, đồng dạng cũng là có thể làm bị thương hắn đồ vật. Mà dưới mắt, Lục Thanh có một loại cảm giác mãnh liệt, cái này đen cửa về sau so đồ vật, chỉ sợ cũng phải có giống nhau năng lực. Càng mấu chốt một điểm là, bất kể là trước đó thần hỏa vẫn là tàn chi, những vật kia đều là chết đấy, đều là tại nguyên chỗ sẽ không động đấy, chỉ cần lục thanh chớ tự mình đầu góc một ngộng, đi lên muốn chết, tóm lại không có vấn đề gì quá lớn. Mà dưới mắt cái này, lục thanh đã tại đây trong quang cầu đi vòng vo một vòng, không có phát hiện chỗ đặc biệt gì. Hiện nhiên, quang cầu này hẳn là đơn thuần cũng chỉ là một cái phong ấn mà thôi. Thái cổ truyền thừa, cũng không ở chỗ này. Cái kia hẳn là ngay tại đen trong cửa rồi. Cái này đem một vấn đề, bày tại lục thanh trước mặt, có nên đi vào hay không dò xét một cái. Vậy thì có điểm trông thấy thần hỏa đi lên nướng, trông thấy tản chi đi đến tiếp một cái đạo lý. Nhưng trước đó mặc kệ cái kia thần hỏa cũng tốt, tản chi cũng được, nói trắng ra là, cùng lục thanh lợi ích không có đặc biệt lớn liên quan. Không tới gần cũng liền không tới gần rồi, lại có tổn thất gì. Nhưng lần này không giống nhau, thái cổ truyền thừa tám thành ở bên trong, làm sao xử lý. Bất quá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 Đến lúc đó chỉ cần nhanh lên lui ra ngoài liền tốt, ở trong đó phong ấn đủ vẩn, mặc kệ rốt cuộc là cái gì, hẳn là đều ra không được. Không phải, tại quá khứ vô số trong năm tháng, hắn có thể đi ra liền sớm đi ra. Về phần có thể hay không đi vào sẽ mở cửa giết. Cái kia hẳn là không đến mức. Cảm thấy đáng đo, Lục Thanh ý thức thể lại một lần chậm rãi hướng về đen nhánh cánh cửa bắt đầu tới gần. Đã đến trước cửa, hắn hít sâu một hơi, ý thức thể mô phỏng, sau đó xuyên vào. Tâm mắt đống nhiên ở giữa trở nên vô cùng lờ mờ. Một cỗ đậm đặc mùi hôi thối, cho dù là tại ý thức thể trạng thái phía dưới, cũng trong nháy mắt tràn ngập hắn toàn bộ đầu óc, vô cùng cấp trên. Không nghĩ tới, lao tử tại ý thức thể trạng thái dưới, còn biết bị mùi thối kém chút hư lật. Có chút đáng sợ. Nhưng cuối cùng như thế, Lục Thanh vẫn như cũ là trong lòng vui mừng. Ngoại trừ hôi thối loại này rất tồi tệ trải nghiệm bên ngoài, hắn cũng không có cảm giác được cái gì khác tính thực chất uy hiếp. Chỉ là vẻ này ác ý, tới càng thêm mãnh liệt một chút. Đợi cho ý thức thể thị giác năng lực, càng thêm thích hướng trước mắt hát ám hoàn cảnh về sau, lục thanh bắt đầu đánh giá xung quanh tình huống. Mặt đất là đen đấy, nơi xa chập trùng lên xuống ngọn núi, cũng chỉ là cái đen kỳ hình dáng. Trên bầu trời, không trăng không ngày nào, một vùng tăm tối. Chỉ có liên miên như mọc thành phiến huyết hồng mây, từ các nơi bay tới, tụ tập lại tán đi. Những ngày huyết hồng mây, phản phất cũng là trên cái thế giới này, duy nhất ánh sáng. Toàn bộ thế giới rất đen, rất tối, tung tóe nhìn thấy đồ vật cũng đều là một mảnh đỏ sẫm nhăn sắc. Đó là cái làm người tuyệt vọng thế giới. Lục Thanh không chê ý thức thể, chấm dãi phiêu khởi. Hắn không có bay quá cao, vẹn vẹn cách mặt đất một chút xíu độ cao. Hắn là đến lục soát thái cổ truyền thừa, bay quá cao, dễ dàng bỏ lỡ trên mặt đất đồ vật. Hành động về sau, Lục Thanh rất nhanh liền đã có một chút phát hiện. Hắn nhìn đã đến rất nhiều thi thể. Từng đầu cự long hải cốt, phảng phất trải đến một phương này, bí cảnh khắp nơi đều là. Chỉ còn lại có một nửa đầu rồng.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 Vậy thì càng thêm khó gặp. Ngoại trừ Thưa Thất bên ngoài, Long tộc là cường đại mà giàu có trí tuệ đấy. Nhưng lại nơi này, cái này từng đầu cự long, phóng nhãn nhìn sang, bốn chảo, ngũ chảo Long tộc, khắp nơi đều là. Phản phất, bọn hắn không phải cao quý lại thưa thất Long tộc, chính là một đám trên chiến trường bình thường nhất pháo hôi đồng dạng. Trong truyền thuyết, Long tộc đại bản doanh cũng chính là cái gọi là Long cung, ngay tại Đông Hải chỗ sâu. Hẳn là, chính là chỗ này. Không đúng. Hẳn không phải là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 Đắt đỏ ly thể thời gian giá cả, cho hắn biết, hắn không thể ở chỗ này quá lâu thời gian. Hắn chuẩn bị, nhiều nhất bổ sung lại hai lần, đến lúc đó nếu như còn không có tìm được lời nói, mặt trước cái kia nỗ lực liền tạm thời cho là đắm chìm chi phí, ném đi là xong. Nhưng cũng còn tốt, loại tình huống kia cũng không có phát sinh. Lần tiếp theo ly thể thời gian bổ sung trước đó, Lục Thanh rốt cuộc tại bí cảnh chỗ sâu, tìm tới chính mình muốn đồ vật. Đó là một viên nước ga to bằng đầu người đồ vật chậm nhìn có điểm giống là Long Châu trong truyền thuyết, nhưng lại khẽ rửa gần, phát hiện mình suy đoán có đúng hay không, ngọc rồng là ngọc rồng, nhưng không phải hoàn chỉnh, mà chỉ là một cái mảnh vỡ mà thôi. Nhưng cuối cùng như thế, Lục Thanh vẫn vẫn là từ đó cảm thấy một cố lực hấp dẫn. Đây chính là mình muốn tìm thái cổ truyền thừa không sai. Mừng rỡ trong lòng, trời không phụ người có lòng. Hắn lúc này liền hướng chỗ kia bay đi. Lấy tốc độ phi hành của hắn, nhìn xem vẫn rất khoảng cách xa. Bất quá qua trong dây lát sát na liền có thể vượt qua mà thôi. Nhưng vào lúc này, nội tâm của hắn bên trong, còi báo động đống nhiên đại tác. Loại cảm giác này, cũng không lạ lắm, đây là tới từ một cái tu sĩ linh tính cảnh cáo. Nếu như nói, trước đó hắn một mực cảm nhận được vẻ này ác ý, vẫn luôn vẹn vẹn chỉ là cảm giác, lúc này, cố này ác ý liền cơ hồ trong chốc lát hóa thành giống như thực chất bình thường uy hiếp. Hắn không có bất kỳ cái gì bởi vì, lúc này trong nháy mắt đỉnh chỉ hành động, sau đó cấp tốc lui lại.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 Hắn toàn lực thôi động tốc độ của mình, chạy đến hoạch xuất ra một đầu đường vòng cung, một bên thử nghiệm rời đi tại chỗ, rời đi phạm vi công kích, một phương diện khác, duy trì đầu hướng chính diện, hắn cũng là muốn nhìn xem, tập kích chính mình đấy, rốt cuộc là phương nào quái vật Đó là một cái long chảo, ánh sáng móng đuốt thì có một cái thường nhân lớn nhỏ. Dọc theo long chảo nhìn sang, lục thanh thấy được trong bóng tối một cái điểm sáng màu đỏ, phản phất là con mắt bộ dáng, tiến tới phát hiện vừa mới đánh lén hắn ra hỏa rốt cuộc là cái gì đó là một đầu thân thể mục nát rồng, thân rồng bên trên, khắp nơi đều là vết thương, có chút vết thương trả, nhìn vô cùng rất khoa trương. Cái đuôi của hắn có một đầu dấu vết rất sâu, cơ hồ đem hắn cái đuôi chặt đứt. Trên đầu của hắn cũng có một đạo bị lưỡi dao chém vào vết tích, một con mắt bị chặt nát. Đây cũng chính là vì cái gì trước đó lục thanh thấy con mắt chỉ có một điểm sáng màu đỏ nguyên nhân. Thân thể chính giữa có một cái xuyên thủng vết tích, tim rồng phảng phất bị móc ra. Nhìn lân phiến tình huống, hắn đi qua. Hẳn là một đầu cao quý chính là kim long. Nhưng bây giờ, đi qua tuyết nguyệt cùng tà ma chi khí, tại năm tháng dài đằng đẵng bên trong ăn mòn, loại kia khí chất cao quý cũng sớm đã không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại có thấu xương tà ác, tĩnh mịch cùng điên cuồng. Hai loại hơi có chút xung đột khí chất, đồng thời xuất hiện ở đầu này hủ hủ long trên thân. Nó cứ như vậy nhìn trầm trầm lục thanh ý thức thể, sau đó đột nhiên mở ra miệng rộng, phảng phất là đang gầm thét, nhưng lại lại không có bất kỳ thanh âm nào truyền tới.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 có lẽ là vì đánh lén, cũng không có trước tiên thể hiện ra pháp tướng thân thể đến, cho tới khi hạ cái này rồng lớn nhỏ, cùng phổ thông nhìn thấy rồng không sai biệt lắm. Nhưng mà, nó tại thử nghiệm truy kích lục thành lại bị ý thức thể trạng thái dưới hắn, thông qua cực kỳ linh hoạt thân hình, liên tục né tránh rơi mất rất nhiều lần về sau, hơi có chút nổi giận ý tứ. Nó ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, cái kia mục nát đấy, vết thương trồng chất thân thể, ở trong chất mắt, bành trướng trở thành một đầu che trời cự long. Lục Thanh ngước đầu nhìn lên, phảng phất toàn bộ thế giới, đều là nó thân rồng. Tại đây hoang vu, tạ ác bí cảnh bên trong, khuyết thiếu vật tham chiếu, Lục Thanh nhất thời khó mà phán đoán, đối phương nhắc nhở đến cùng lớn đến bao nhiêu. Nhưng liền hắn trực quan phán đoán mà nói, cực bác băng nguyên chỗ sâu, đụng phải chính là cái kia pháp tướng bạch quỷ, cũng tuyệt đối không thể so đầu này cự long phải lớn. Một cái to lớn long chảo, hướng phía hắn bố xuống. To lớn hóa về sau, đối phương cái kia long chảo.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 Đi theo phía ngoài tốc độ muốn so không một chút nào sẽ chậm, người đây không nghĩ tới đi. Trong lòng đặc ý, vừa mới xuất hiện không đầy một lát, hắn trong chốc lát cũng cảm giác được, đỉnh đầu rung động dữ dội. Cái này cự long, một móng vuốt xuống dưới, vậy mà đem mặt đất đều đảo ra một cái hô to. Còn tốt, lục thanh chui đến rất nhanh, một chảo này không thể bắt hắn cho đảo ra đi. Lục thanh tại ý thức thể trạng thái giới, có thể xuyên qua vật thật, cấm pháp. Nhưng là đã đầu này hủ hủ long, có thể công kích được chính mình. Quản chi là người ta thân thể là không có pháp xuyên qua đấy, sẽ chỉ bị đánh, hắn nửa điểm dạng này thử nghiệm ý nghĩ đều không có. Hắn nhanh chóng dưới đất hành động, cái kia long chảo một cái một cái gãi, đào, lại không cách nào đem càng chạy càng xa, càng chạy càng sâu lục thanh cho cầm ra tới. Cũng không biết đến cùng chạy bao lâu, rốt cuộc không có gì động tinh rồi, loại kia giống như thực chất tác ý, cũng dần dần tiêu tán. Lục thanh vẫn liền không có dám chủ quan, hắn tại lòng đất ẩn giấu một hồi lâu, mới thử nghiệm ngoi đầu lên. Cái kia đang sợ mục nát long vương, đã không thấy bóng dáng. Hắn tả hữu lắc lư một phen, sắc thực tìm không thấy đối phương. Dựa theo cái kia hủ hủ long hình thể, Lục Thanh dám khẳng định, tên kia nhất định là biến trở về trạng thái bình thường, nếu không, lớn như vậy, tùy tiện liền có thể nhìn thấy. Nhưng tương tự đấy, đối phương nhất định vẫn tại, chính mình tuyệt đối không thể phất lờ. Hay là tại dưới mặt đất an toàn một chút mang theo ý nghĩ như vậy, Lục Thanh chui vào dưới mặt đất, cũng bắt đầu suy nghĩ toàn bộ sự tình. Tỉnh táo lại, Hồi ức vừa mới cả một cái quá trình, Lục Thanh cảm thấy, cái kia Hủ Hủ Long, tựa hồ chính là đang thủ hộ cái kia Ngọc Rồng mảnh vỡ. Chương 372, Long Vương truyền thừa. Nếu như cái kia Hủ Hủ Long là ở thủ hộ Ngọc Rồng mảnh vỡ, cái suy đoán này thành lập, chuyện kia coi như thật phiền toái. Lục Thanh gãi đầu, nghĩ đến phá cục phương pháp. Đương nhiên, kỳ thật hắn vẫn luôn đối với mình an nguy, không có đặc biệt lớn lo lắng. Vừa mới bị cái kia Hủ Hủ Long truy sát quá trình, mặc dù nhìn rất là hung hiểm, nhưng mà thực tế Cái này cả một cái quá trình, hắn đều đều nắm trong tay bên trong. Thật muốn nói nguy hiểm, nhưng thật ra là ban đầu cái kia bóng chốc bị đánh lén thời điểm. Cái kia hủ hủ long thông qua đánh lén không thể trong nháy mắt tiêu diệt hắn, đến đằng sau, còn muốn giải quyết lục thanh, kỳ thật liền đã không có cơ hội. Sở dĩ lục thanh như thế có tự tin, trừ hắn ra tại ý thức thể trạng thái giới đủ loại công hiệu thần kỳ bên ngoài, còn có một vô cùng trọng yếu nhân tố, chính là hắn nếu quả như thật không muốn chơi, là có đường lưu đấy. Tại vừa mới bị đuổi giết trong quá trình, hắn thử qua, lịch luyện hình thức có thể bình thường mở ra, lợi dụng lịch luyện hình thức tiến hành truyền tống cũng không có vấn đề đương nhiên, hắn không có thật sự khởi động truyền tống, không phải chân truyền đưa đến, lại đến một chuyến cũng thật phiền phải đấy. Nhưng tóm lại mà nói, đây là một cái dự gốc thủ đoạn, bảo đảm nếu như Lục Thanh thật sự nghĩ không ra biện pháp gì, hoặc là đụng phải khó mà giải quyết thời điểm nguy hiểm, hắn có thể trực tiếp rút lui. Đã nắm nuốt một cái thực sự không được, có thể lập tức chạy trốn thủ đoạn. Lục Thanh cảm thấy mình cũng liền không có tất yếu quá sợ. Lúc trước cái kia một phen đỏ sức bên trong, Lục Thanh cơ bản có thể xác định, lấy cái kia Hủ Hủ Long lực lượng cấp độ, chỉ cần đụng phải chính mình, cơ bản cũng là nhất kích tất sát, không có phản kháng. Nhưng tương tự đấy, tự thân linh hoạt đặc tính, tại ý thức thể trạng thái dưới, có thể phát huy đến cực hạn, cái kia Hủ Hủ Long cũng không tính được cái gì am hiểu linh xảo, tốc độ đối thủ, nó nếu không phải triển khai cái kia to lớn hóa pháp tướng thân thể, cơ bản bắt không được hắn. Mà liền xem như thể hiện rồi pháp tướng thân thể, chính mình tiến vào dưới mặt đất, cũng là có thể lẩn tránh nguy hiểm. Với lại, cái kia thái cổ truyền thừa vị trí, hắn hiện tại còn nhớ rõ đâu. Lục Thanh rất nhanh liền đã có một cái ý nghĩ. Hắn không có ngoi đầu lên, liền từ lòng đất, hướng về trong trí nhớ, cái kia trở thái cổ truyền thừa ngọc rồng vị trí mà đi. Tinh chuẩn vị trí không tốt lắm xác thực phán đoán, nhưng hẳn là 89 phần 10 đấy. Dưới đất, an toàn nên còn có thể đạt được cam đoan đấy. Nhưng mà Hắn như cũ không dám có bất kỳ chủ quan tâm tư. Khi sâu một hơi, hắn đồng nhiên đem tốc độ tăng lên tới nhanh nhất, sau đó hướng lên phi hành hết tốc lực, chạy ra khỏi mặt đất. Ánh mắt quét qua, hắn liền thấy cái kia ngọc rồng vị trí. Mà cùng lúc đó, vẻ này thời khắc tồn tại ác ý, cũng ở đây trong trước mắt, trở nên ngưng thực. Hủ hủ long công kích muốn tới. Lục thanh không nói hai lời, trực tiếp thân hình hướng xuống mửa chui, lại tiến vào dưới mặt đất. Cái kia hủ hủ long lại đánh hụt. Mà lục thanh. Thừa dịp thời cơ này, dưới đất, cấp tốc hướng về vừa mới xác thực thấy cái kia ngọc rồng vị trí hành động, sau đó đột nhiên lại một lần nữa chui ra. Ngọc rồng, đã gần trong gang tấc rồi. Nhưng là lần này, hủ hủ long công kích, tới càng nhanh gấp hơn. Hiện nhiên, cái kia hủ hủ long cũng không phải là một điểm đầu góc đều không có đấy, nó cũng đoán được, lục thanh mục tiêu là cái gì, thế là đã sớm chuẩn bị. Lục thanh cũng có thể nghĩ tới chỗ này. Hắn hiện tại có cái rất bảo đảm ổn lựa chọn, lại tiến vào trong đất tìm lần tiếp theo cơ hội. Nhưng kỳ thật dạng này cũng không có cái gì quá lớn ý nghĩa. Cái kia hủ hủ long xác định vững chắc sẽ tử thủ ở chỗ này, dù là lục thanh dưới đất chỉ dỗi ra một cái tay đi đụng vào cái kia ngọc rồng, chỉ sợ chính mình vươn đi ra cái tay kia cũng sẽ bị cào lên một cái. Lục thanh không biết vậy sẽ có hậu quả gì, nhưng hắn cũng hoàn toàn không nguyện ý trải nghiệm một cái đó là cái gì cảm giác. Nếu như đã gần trong ngang tức, sớm một chút cầm tới, sớm một chút xong việc. Vì thế hắn trực tiếp móc ra mấy ngàn nghiệp lực, lấy ra ba cái hạng mục trao đổi, đến giải quyết vấn đề này. đều là năm sao hạng mục trao đổi. đầu tiên lấy ra một cái, là một đạo ngũ tinh kiếm phủ. bay ra ngoài một thanh hư ảo phi kiếm, rắn rắn chắc chắc chạm tại lòng chảo phía trên, sau đó liền rắn rắn chắc chắc vỡ nát rồi. cái này quá bình thường, lực lượng cấp độ kém lấy cấp bậc đâu? dùng ngũ tinh hạng mục trao đổi đổi đi ra những này chiến đấu hướng công năng, đều có thể đạt tới tương ứng cấp độ đỉnh phong tiêu chuẩn. nhưng mà liền xem như nguyên anh đỉnh phong, tại đối mặt cái này ổn siêu pháp tướng cấp độ hủ hủ long lúc có thể đưa đến tác dụng cũng là vi hổ kỳ vi. Đừng nói xúc phạm tới đối phương, nhiều nhất cũng chỉ có thể để long chảo thoáng ngừng lại một chút. Đây là cái kia hủ hủ long không có mở ra to lớn hóa pháp tướng trạng thái, nếu không ngay cả điểm ấy hiệu quả đều khó có khả năng có. Nhưng lục thanh mình đương nhiên cũng là có thể dự liệu được điểm này đấy. Xuất ra cái này kiếm phủ, làm một lát ngăn cản, đây cũng là đủ. Mà dùng cái này kiếm phủ.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 Lục Thanh Thuận Thế lại lấy ra còn dư lại hai cái hạng mục trao đổi. Một cái là thủ thân linh, đây là đang cho mình thêm một đạo bảo vệ quả cân. Hắn đi qua không có thử qua lấy chính mình làm mục tiêu, sử dụng thủ thân linh loại này hạng mục trao đổi. Dù sao, tại quá khứ hắn cho tới bây giờ không đụng phải có thể trực tiếp công kích mình ý thức thể tồn tại. Nhưng hiển nhiên, cái này hạng mục trao đổi hắn là có thể dùng cho mình đấy. Mặc dù hắn không có thực thể, dẫn đến thủ thân linh có hiệu lực về sau. Không giống như là cho thành viên gia tộc trao đổi như thế, là giấu giếm tại thể nội đấy. Lập tức, cái này thủ hộ linh, ngược lại trôi nổi ở thân thể của hắn bên ngoài. Nhưng không quan tâm biểu hiện ra hình tượng là dạng gì, cái kia có bảo hộ hiệu quả, vẫn phải có. Mà cái thứ ba hạng mục trao đổi, thì mới là lục thanh lấy ra lật bàn mấu chốt. Ngũ tinh chiến đấu, hoa trong gương, trăng trong nước. Hư cấu một cái huyến tượng phân thân, trợ giúp tác chiến. Bản này chất bên trên là một cái huyến thuật. Mà lại là lục thanh soát đi ra chiến đấu hạng mục trao đổi bên trong tương đối thưa thất một loại, thấp nhất cũng là tứ tinh trình độ, trước đó cũng không có cái gì ứng dụng hoàn cảnh. Tứ tinh hoa trong gương, trăng trong nước chế tạo ra huyết tượng, liền đã vô cùng giống như lúc rồi, thậm chí còn có thể phát động công kích, mặc dù có thể phát huy ra huy lực rất có hạn, chỉ có phổ thông kim đan sơ kỳ dáng vẻ, với lại một bị đánh, liền sẽ vỡ vụn. Mà năm sau huyết tượng, lừa gạt hiệu quả sẽ càng tăng mạnh hơn, càng thêm rất thật, bất kể là từ khí tước.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 đừng nói là mô phỏng rồi, huống hồ liền xem như biết được ngoại hình thì có ích lợi gì? hắn hiện tại chính mình cũng không thể nào hiểu được chính mình lập tức trạng thái, rốt cuộc muốn giải thích thế nào, càng không biết ở đẳng kia hủ hủ long xem ra mình rốt cuộc là một cái cái gì bộ dáng, là dạng gì khí tức, đối phương là làm sao phát hiện mình đấy? loại tình huống này, hắn căn bản không biện pháp dùng huyễn tượng mô phỏng ý thức của mình thể, cái kia lùi lại mà cầu việc khác, dùng chính mình bản thể hình tượng cũng là không có biện pháp nhưng hiệu quả vẫn cũng không tệ lắm. đột nhiên xuất hiện một người, cái kia hủ hủ long dù sao cũng hơi rối loạn. theo bản năng, một móng vuốt liền chụp đi qua. cái này thuần túy là bản năng hành vi. trên thực tế, vừa mới chuyển đổi phương hướng, hướng bên kia một chảo thời điểm, cái này hủ hủ long liền phán đoán đi ra, đây là một cái giả. thông thường tình huống dưới, liền xem như một cái tắt chụp về phía mọi người huyễn tượng, cũng không có gì. đây chẳng qua là cái huyễn tượng mà thôi. một cái tắt đập nát rồi, móng vuốt lại quay lại đến cũng phí không có bao nhiêu công phu. Nhưng bây giờ cũng không phải là thông thường tình huống. Vẹn vẹn chính là như vậy trong nháy mắt công phu, lục thanh liền đã đáp thủ. Hủ hủ long mong bước, liền đã đã đến. Thủ thân linh phát huy hiệu quả, trong nháy mắt cũng bị đập nát, nhưng là, lục thanh ý thức thể, cũng đã không ở nơi này rồi. Tính cả trước đó to lớn hóa đều không bắt được lục thanh một lần kia, cái này hủ hủ long, cũng là bị lục thanh trong thời gian rất ngắn đùa bỡn hai lần rồi, nó cảm thấy vô cùng phẫn nộ thân thể của nó, vây quanh Ngọc Rồng mảnh vỡ, xoay quanh bay vòng tầm vài vòng. Cái này Ngọc Rồng nhìn cũng không có biến hóa gì, bên trong từ thời kỳ thượng cổ lưu lại lực lượng không có nửa phần giảm bớt, nhưng là, hủ hủ long cái kia tràn đầy tàn bạo suy nghĩ trong đầu chỉ có cái kia một điểm lý trí, lại có thể cảm giác được, cái này Ngọc Rồng bên trong có cái gì vật rất trọng yếu, bị lấy đi rồi. Cái này khiến nó càng thêm phẫn nộ, ở mảnh này hoang vu, máu thanh bí cảnh bên trong, cùng nộ gào thét. Lục Thanh trong chốc lát biến mất biện pháp.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 Bắt đầu ở trong đầu của hắn không ngừng hiện lên. Trước đó, mỗi lần nhìn thấy những này, hắn đều tuyệt đối là tĩnh tâm ngôn thần, không nguyện ý buông tha bất kỳ một cái nào hình tượng, làm hết sức hiểu rõ thời kỳ thượng cổ tin tức. Nhưng lần này, tình huống đặc biệt. Tại đây chút thái cổ ký ức từ trước mắt lóe lên thời điểm, Lục Thanh hoàn toàn không có đi quản, bằng nhanh nhất tốc độ, khởi động lịch luyện hình thức, truyền tống rời đi. Bất quá, mặc dù hắn trước đó đã dự tính đến nơi này một điểm, nhưng khi những hình ảnh kia xuất hiện thời điểm, Hắn vẫn không thể tránh né nhận lấy một cái quá nhiễu, cho tới thủ thân linh bị kích phá rồi. Cái này kỳ thật rất mạo hiểm được rồi. Ngũ tinh thủ thân linh, đây đã là lục thanh trong tay, mạnh nhất phòng ngự một trong thủ đoạn rồi. Nếu như vẹn vẹn trong nháy mắt phòng ngự cường độ, sợ rằng sẽ so với hắn tại chân thân trạng thái dưới, toàn lực thôi động thiên thủ mệnh thuật còn muốn càng mạnh một chút. Đương nhiên, thiên thủ mệnh thuật chỉ cần thi triển pháp thuật, có thể thời gian dài bảo trì, thủ thân linh bình thường sẽ không tiêu hao pháp lực, nhưng kháng một cái liền sẽ không. Điểm ấy khác biệt vẫn là rất lớn. Mặc dù đều là phòng ngự pháp thuật, nhưng tính chất là hoàn toàn khác biệt đấy, công dụng cũng không giống nhau dạng. Nhưng mà, không quan tâm là cái gì, đối mặt một cái tuyệt đối đạt tới pháp tướng trở lên cấp độ hủ hủ long móng đuốt thời điểm, đều cùng giấy đồng dạng. Vừa mới, Lục Thanh nếu như bị đột nhiên xuất hiện thái cổ ký ức hình tượng nhiều lắc thần nhất một lát, vậy hắn ý thức thể sợ không phải thật sự cũng sẽ bị trung đích. Còn tốt, loại tình huống kia cũng không có phát sinh.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 Đừng bỏ qua còn dư lại tin tức liên tốt. Đang nhìn xong lần này thái cổ ký ức hình tượng về sau, Lục Thanh hiểu rõ đến rất nhiều sự tình, để hắn trong lúc nhất thời có chút khó mà tiêu hóa. Lần này thái cổ ký ức nhân vật chính, tên là Ngao Liệt, là thời đại thái cổ, Đông Hải Long tộc Long Vương. Đồng thời, trước đó đầu kia tại bí cảnh ở bên trong, không ngừng đối với hắn phát động công kích hủ hủ Long, có lẽ chính là Ngao Liệt. Mặc dù, thái cổ ký ức trong tấm hình, cái kia rồng hình tượng,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 Lục Thanh cũng không biết những này chiến đấu cụ thể phát sinh ở dạng gì bối cảnh rối mặt, lẫn nhau ở giữa, lại có cái gì liên hệ. Hắn chỉ là nhìn thấy, đại lượng tá ma, thiên thần bị giết chết, từng cái tu hành giới cùng tầng ngoài giới thông đạo bị quan bế. Đồng dạng, bất kể là long tộc, vẫn là nhân loại tu sĩ, vẫn là yêu tộc, hải tộc, thậm chí cả một chút cực kỳ hiếm thấy tinh quái, đồng dạng tổn thất nặng nghề. Đồng thời, ở chỗ này, đường lá xanh thấy được mấy cái cái khác thái cổ tiên nhân. Bạch Kiếm Tiên chỉ chưa thấy từng tới, nhưng lại thấy qua cái kia cưới thần lộc đi trần trần lão giả, cũng thấy qua băng tuyết nữ vương. Mà tới được hậu kỳ hình tượng, Lục Thanh thấy được Ngao Liệt cùng mấy cái cái khác thái cổ tiên nhân, đã xảy ra một chút xung đột. Không có động thủ, nhưng ít ra vô cái bản, cuối cùng nhìn tan dã trong không vui dáng vẻ. Tại sau đó, Ngao Liệt mang theo long tộc các chiến sĩ, trở về Đông Hải. Trong tấm hình không có thể hiện, Lục Thanh cũng không biết qua bao lâu, Đông Hải đáy biển, xuất hiện một cái tà ma đại quân. Mà lần này, Đông Hải Long tộc cùng Hải tộc, cũng chỉ có thể độc lập tác chiến. Mà Ngao liệt đối phó, là một cái từ hài cốt hợp lại mà thành, khoảng cách tản ra màu đỏ tươi tia sáng tà ma đại quân. Bọn hắn, tại đáy biển nhắc lên một trận đại chiến.